về phần kia hắc xả đã sớm không biết trốn tới nơi nào tần không ca ca ninh duyên khiết nhịn xuống tầm cùng thân hai loại kịch liệt đau đớn máu tươi chảy r ò n g nàng cố hết sức thể hiện ra vẻ tươi cười duyên khiết duyên khiết rất muốn nhiều hơn nữa nhìn tần không ca ca mấy lần đây chẳng qua là ý thức có chút rời xa ta có chút ít có chút không cảm giác được tần không ca ca tồn tại phúc phun ra một ngụm máu tươi duyên khiết t ầ n không tự hỏi chấn định nhưng giờ khắc này nhưng bối rối luôn cuống gieo hò tỉnh lại tay hắn không đủ xử trí ninh duyên khiết sắc mặt tái nhận đôi môi nhẹ động cổ họng một trận cố hết sức muốn nói chuyện rồi lại buông tha cho nàng cố gắng chán phóng chút nụ cười giơ lên cánh tay ngọc kia lây dính máu tay nhỏ bé dần dần nhích tới gần tấn k h ô n g chẳng qua là ở giơ lên trước mắt thân thể của nàng phảng phất không khỏi khống chế của mình ý thức ở rời xa đ ỗ n g nhiên rơi xuống cuối cùng yếu ớt tiếng hít thở biến mất g i à n r u a mưa to s ố i ninh duyên khiết mực phát thân thể ở sinh cơ hoàn toàn không c ó thời khắc hoay một tiếng nặng nề ngã xuống tần không trong ngực con ngươi một cái co rút lại thế thì hạ thanh â m không lớn lại giống như một tiếng s â m x é t mà tần không trong ánh mắt ở ninh duyên khiết ngã xuống trong n g á y mắt chỉ có một mảnh kia cho tàn giờ k h ắ c này hắn nghe không được nửa điểm thanh â m hắn không cảm giác được bất luận cái gì tồn tại hai cánh tay của hắn không tự chủ ôm ninh duyên khiết phảng phất chỉ có như vậy mới có thể cảm giác được ninh duyên khiết một tia ấm áp chẳng qua là hán từ thân thể thượng cảm giác được chỉ có lạnh như băng tâm đau đau đến không muốn sống thần không ta muốn ngươi chết hồng n g u y ệ t sơn trang trang chủ thấy con gái của mình chết đi đã không cách nào bị đẻ nén mình trong đầu sắc ý trong tay quán chú thông huyền lực đạo ly lực mạnh mẽ hướng tần h không đánh tới cho đến đỉnh đầu làm như cảm thấy những thứ này thần không chậm rãi nhắm lại hai mắt cảm t hắn ụ được kêu bén nhọn sát ý hướng của mình, chỗ mạng lái m ì nhắm một h tiểu sẽ chết, chẳng nói, hai sợ mắt thủy trung không có mở ra ninh duyên khiết đã chết hắn còn sống còn có ý gì đã một lòng muốn chết t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu chỉ vì một tia chấp nghiệm đã một lòng muốn chết nhắm mắt tiến tĩnh đáng sợ. chẳng qua là đợi chờ hồi lâu kia tử vong cảm giác cùng đau đớn cũng là chậm chạp chưa có tới lông hai mắt nhắm chặt hắn bên mới có thể cảm giác được rõ ràng vậy hắn vô cùng khát vọng cắt vỡ hắn cổ họng lấy mạng s à n g giọng cuồn phong phảng phất thời gian như ngừng lại một đường như vậy tại sao tại sao hắn không có chết chậm rãi mở ra huyết hồng hai mắt hắn n g m n g đầu nhìn kia không có rơi xuống phát đao nhìn kia không xa chết đi mất hắn biết hồng nguyên sơn trang trang chủ phụ thân của ninh d u y n k i ế t sắp tới đem giết chết hắn cuối cùng một khắc dừng tay tại sao tần không nhẹ nói nói không bi không thích không trộn lẫn chút điểm tình cảm nay nhẹ dọn g ở sau một khắc chuyển biến làm gào thét tại sao không giết ta tại sao không giết ta bốn thê tâm liệt phế giống to chính hắn chính tay đâm chính hắn thích nhất nữ nhân mưa to dầm nữa rơi xuống xối toàn bộ người đang hoàn toàn thay đổi vớt ức hồng nguyệt sơn trang sơn trang tràn ngập sát ý quát lạnh một tiếng cùng tần không tóc dài gần trong gang tấc phát đao ở kia cố nén sát ý đồng thời chậm rãi thu hồi hắn trong đôi mắt huyết hồng cứ việc không bằng tần không vẫn như trước nhìn ra hắn trải rộng đầu góc kinh người sát ý hắn hận không được bất cứ lúc nào tùy chỗ đem tần không thiên đao v ạ n quả chẳng qua là hắn cố nén cái này sát ý nhìn thế ở tần không trong ngực khả ái cô gái hắn nắm chặt phát đao thủ trưởng thỉnh thoảng run run dậy hắn cắn răng nói tần không ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng cái kia hắc bảo nhân hơn phân nửa chính là thích khách tổ chức hát xạ ta không cách nào tha thứ cho ngươi vô năng nhưng trên cái thế giới này có thể giúp duyên khiết báo thù cũng chỉ có ngươi một người để ngươi sống lâu mấy ngày đợi đến ngươi báo hoàn thù sau ta đấu lại lấy thủ cấp của ngươi đi tế điện ta người nữ kia mà dứt lời lời này hồng nguyệt sơn trang trang chủ hừ lạnh một tiếng thần không không nói gì đã vô lực n ô n ngữ hai mắt hoàn toàn yên tĩnh chết đi hôi tìm tìm không được một tia s á t thái ngươi đi đi hồng n g u y ệ t sơn trang trầm giọng r ứ t lời một câu nói sau cùng n à y liền vung tay lên dần dần rời xa nơi đây hắn sợ hắn nhiều sống ở chỗ này một khắc sẽ không nhịn được giết chết t ầ n không trang chủ vì sao phải lưu tánh mạng của hắn là hắn giết chết tiểu thư hừ hồng n g u y ệ t sơn trang trang chủ nắm chặt hai đấm phát ra ken ken ba s ư ơ n g tiếng va chạm nói con gái của ta chết đi ta tuyệt đối không thể nào tha thứ t ầ n không chẳng qua là ngàn vạn không thể chúng thích khách thần tông kế sách Ta、hồng、Nguyệt、sơn、Trang Thủy Trung là thích khách thần Hồng khách Sơn tông là một cây cái i đ người h t r o n mắt, thích khách thần tông khách đánh u huyền muốn Nguyệt tuyệt qua cây chúng cho Chẳng chất mặc dù cao, nhưng như thế nào có thể cùng thích khách hay, nhận thiên tinh, không, Hồng không. không nhưng như thế thể thần tông chống gia dựa ta ta Trang viên tần Sơn đoạn tần tần nào tông n vào với lại đi giết g tư Một là, do dù đó để đỡ? ư hỏi hồng nguyệt sơn trang trang chủ sát ý theo lộ vẻ tần không tư chất chất đúng là không có biện pháp uy hiếp được thích khách thần tông nhưng hắn ngộ tính cũng là đoạn thiên địa khó tìm cũng đừng quên năm đó có thể duy nhất trả lời con rùa đảo lão nhân vấn đề người chẳng qua là thích khách thần tông ngàn vạn vạn coi là cũng không có coi là đến tần không đã một lòng muốn chết nếu thích khách thần tông như thế nhằm vào ta hồng nguyệt sơn trang như vậy ta liền đưa muốn chết hận ý chuyển biến làm sắc ý đi chỉ hướng thích khách thần tông lẫn nhau tính toán tần không không có nghe hồng nguyệt sơn trang lời của đem đao phong chỉ hướng thích khách thần tông cho tàn s o n g mắt thấy kia trong ngực băng lánh ngọc người thật lâu cuối cùng rời đi nơi đây t ầ n không bóng lưng cùng với cặp kia cánh tay ở giữa ôm cô gái từng bước từng bước cuối cùng dừng hình ảnh thành một bộ tuyệt mỹ bức tranh thoáng một cái hơn mười năm tần không bộ dáng không biến chẳng qua là trên mặt nhiều chút râu rịa áo vải áo vải có xốc xếp lỗ thủng đầu tóc hỏng bét tán không biết qua bao lâu cũng không có thanh tẩy quá một lần chân không đứng yên như cùng một cái ăn xin tên khất cái đột nhiên gặp kia khó tìm sinh cơ hai mắt thủy trung tụ tập ở đây nằm ở xe trượt tuyết thượng cô gái hồi lâu chưa từng nháy mắt một chút ánh mắt có hy vọng sao trong bóng tối thần không mở miệng nói lạnh như băng lời của có chứa mong đợi ngươi tốn hao năm nghìn vạn thiên huyền t ì n h ở lão phu dưới chân núi khổ đợi ba năm bất luận kết quả sẽ làm cho lão phu đi cứu một người chết tần không ít h o à n g lão phu mặc dù bị thế nhân xưng là thiên thủ trâm ý h a nhưng cứu một người chết còn không ở lão phu ý thuật trong phạm vi ngươi trở về đi thôi xe trượt tuyết vừa ngồi một gã màu xám tráng áo lao giả vì ninh duyên khiết thi thể bắt mạch một hồi lâu cuối cùng lắc đầu thở dài nói tần không vốn là chán phong chút sinh cơ hai mắt ở thiên thủ trâm ý tiếng nói rơi xuống lúc vừa xoay mình khôi phục lúc ban đầu n g ạ nhiên đần độn gật đầu phất tay thông huyền lực đạo tụ tập ở ninh duyên khiết trên thi thể ôm xoay người rời đi thôi lão phu xem ngươi ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nháy mắt quá một lần vì cô gái này tốn hao năm nghìn vạn thiên huyền tinh cho ngươi một quả chỉ điểm thế gian này còn có một người so sánh với lao phu y thuật cao hơn minh rất nhiều người này tên là độc mãng lao nhân người đi vạn mãng dẫn tìm hắn l ờ i đồn đại h ẳ n có thể đem người chết y sống không biết t h i ệ t giả người đối với cô gái này chấp nghiệm sâu nặng nghĩ đến cho dù là một chút điểm hy vọng cũng có bắt được sao thiên thủ châm tiên một tiếng thở dài lời này rơi xuống thần không thân thể mạnh mẽ run lên cứng ngắc lại chốc lát cuối cùng gật đầu nói đa t ạ một bước bước ra thân ảnh dần dần biến mất vì cô gái trong ngực vì trong ngực kia chỉ sợ chỉ là một cụ thi thể lạnh băng giống như thiên giới một loại năm nghìn vạn thiên huyền tinh tới cứu nàng này chỉ sợ hy vọng xa vời lại có làm sao đáng tiếc một gã thiên tài tư chất của hắn nếu là ở lớp mười chút điểm cộng thêm cái kia mấy đời khó tìm n ộ tính sợ là thế gian này đạt tới huyền vũ lục trọng mạnh nhất người con rùa đảo láo nhân cũng sẽ không nhịn được thu làm ngồi xuống duy nhất thân truyền đệ từ sao chẳng qua là hiện tại vì một gã chết đi cô gái Viên như thế như vậy liền phế bỏ một gã thiên tài đáng tiếc đáng tiếc tần không trong mắt nhìn không thấy tới quang minh chết đi hôi sống duy nhất chấp nghiệm chính là kia trong ngực cô gái mười năm như một ngày hắn đứng ở trên không trung ánh mắt nhìn phía trước lẩm bẩm nói duyên khiết chờ ta đi tìm độc mãng lao nhân cho dù là một chút điểm hy vọng ta cũng vậy có không chút do dự bắt được hắn sẽ không do dự như thiên thủ trâm tiên theo như lời đi trước vạn máng dẫn cho dù là một chút điểm hy vọng hắn cũng sẽ không chút Chẳng thoáng hơn không nhân, nhân như hắn hy chết, linh hồn không có rời xa, còn có thật nhiều chấp nghiệm không tàn đi, của ta độc mãng cũng có thể nghe thấy được, cũng là còn có hy manh thể bắt cũng năm. Tần mãng cũng mãng nói. Gần đoạn vọng nói. người còn tàn mãng cũng cũng còn vọng mong manh có thể cứu sống. được. cái độc được độc câu có câu có có có của độc có được, có có cứu gặp sẽ sở một một một ta do dự lao lao đi Đem đi, qua qua xa, là lấy là là rời nhưng cô gái này đã chết đi nhiều năm linh hồn đã sớm không ở trong người quả quyết không thể nào còn có hy vọng cứu sống người này vì xông qua độc mãng lao nhân vạn mãng dẫn thần không hao phí hơn hai mươi năm đem thực lực mạnh hành tăng lên tới huyền vũ tam trọng đặt đến mình bình xanh cực hạn lúc này mới xông qua vạn mãng dẫn chứa nhiều độc mãng đi tới độc mãng lao nhân chỗ ở chẳng qua là lấy được kết quả cũng là như vậy ảm nhiên rời đi thần không không có buông thà cho hy vọng mang theo ninh duyên khiết thi thể tìm hắn đã nói cho dù là một chút điểm hy vọng hắn cũng sẽ không chút do dự bắt được mười năm hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm 50 năm mươi năm năm mươi năm như một ngày một tia chấp nghiệm hắn chỉ vì một ít ty chấp nghiệm cứ việc h o à n g hốt trăm tuổi tần không bộ dáng không biến vẫn còn là vẫn duy trì thanh niên thời điểm nhưng này trong đôi mắt nhưng tràn ngập t ă n g thương vẻ năm mươi năm thời gian hắn tìm lần đại giang nam bắc tìm lần núi sông thiên địa thế cho nên cơ hồ trên đời sở hữu bác sĩ đất cũng lưu lại quá hắn tần không bóng đen xong lấy được nói nhưng đa số nói h ù a người chết không thể nào không thể nào ninh duyên khiết thi thể đã trải qua quanh năm thời gian quân tích có hóa đi dấu vết hắn không muốn làm cho ninh duyên khiết biến thành một đống phấn h ư n g khâu lâu chỉ có thể đem ninh duyên khiết thi thể mai táng ở một cái băng h ắ n đất cho dù là chết hắn cũng muốn để cho ninh duyên khiết giữ vững nhất mỹ lệ bộ dạng là lỗi của ta là ta là ta không có bảo vệ tốt ngươi đừng sợ chờ ta hoàn thành nhạc phụ nộp cho nhiệm vụ của ta, ta liền có đi xuống cùng ngươi nhiều năm như vậy ta cũng vậy nên đi tìm kia thích khách thần tông chẳng qua là trước đó đợi thêm nữa ta một thời gian ngắn ta còn thiếu ngươi một cái lời hứa lần này ta sẽ không nuốt lời một lần cuối cùng diệt viên ra diệt thích khách thần tông ta liền sẽ tìm đến ngươi chương 557, t i ế p trước một đường sinh cơ duyên khiết tần không nhìn gần trong gang tấm người nhìn kia nằm ở băng trên giường bị rét lạnh bao vây khả ái cô gái một mảnh cho tàn trung hiện ra thường ngày lặp lại không có tản mát ra sát ý cái này sát ý là hắn cố nén hơn tám mươi năm sát ý ngày hôm nay buộc phát ra lúc đã biến thành giống như một pho tượng sắt ma đừng sợ ta rất nhanh sẽ đến n g ư ờ i hắn xoay người sang chỗ khác vì hoàn thành năm đó ninh duyên khiết chi phụ giao cho nhiệm vụ của hắn hắn biết hắn biết hắn có lẽ chẳng qua là ninh duyên khiết chi phụ lợi dụng một cái đối tượng lợi dụng hắn tới để cho thích khách thần tông nguyên khí tổn thương nặng nề do đó bảo toàn hồng n g u y ệ t sơn trang được c an bình hắn biết hắn không phải người ngu hết thảy hết thảy hắn cũng có thể đoán được nhưng là hắn cam tâm tình nguyện hắn tân không bất hối cả đời bất hối hắn không có bảo vệ tốt ninh duyên khiết hắn hôm nay kiếp này đều thiếu nợ ninh duyên khiết chi phụ một cái công đạo vì hoàn thành cho ra cái này khai báo cho dù là dùng tánh mạng lại có ngại gì ta rất nhanh sẽ đến n g ư ờ i thần không khẽ vuốt cô gái mực phát đ ỗ n g nhiên xoay người mục tiêu thứ nhất thiên thai núi viên gia hình ảnh dừng hình ảnh ở nơi này một b ư ớ c biến chuyển nếu không phải viên gia vừa há có thể hôm nay hiện trạng tần không một thân một mình cách xa nhau tám mươi năm ngoài tự mình trời cao thai núi sông kia thanh danh trấn thế viên gia lấy hai mươi năm không thay đổi chấp nghiệm đau khổ tu hành đến huyền vũ tam trọng thực lực giao chiến viên ra ba đại cao thủ cuối cùng lấy trọng thương làm đại giá chặt đ ứ t viên ra căn cơ khiếp sợ thiên hạ tám mươi năm không thấy kia đã từng một lần huy hoàng rồi lại giống như biến đã từng một mất lần hoàng như huy ở trong h thiên không hoàng, hiện thế nhưng thân mình, chắc chuyển thừa ế gian ngàn tài lại viên nữa này tần lần năm ít một xuất một một lúc, đức a căn cơ. chuyện Người biết biết, t ở r trận chiến ấy thiên thai núi viên ra cơ hồ lâm vào một cuộc chiến loạn khói thuốc súng gió l ử a chung chỉ thấy thông huyền lực đạo hiếm thấy kinh người bộc phát đợi đến kia quần quận khói báo động hoàn toàn biến mất sau đi ra ngoài người cũng là kia n ê n ngang rời đi tần không một người về phần kia viên ra đã sớm bị thương thảm trọng cao tầng cường giả gần như bị diệt chỉ để lại một đám tay trói gà không chặt viên ra tầng dưới c h ố t v õ giả mục tiêu kế tiếp viễn cổ thích khách thần tông huyền vũ tam trọng đã là cực hạn của hắn lấy tư chất của hắn nhất định chỉ có thể dừng lại ở huyền vũ tam trọng nhưng những thứ này đã không trọng yếu chặt đứt viên ra căn cơ hắn bước kế tiếp chính là thích khách thần tông chỉ sợ lấy hắn thực lực hôm nay d i ệ t không được thích khách thần tông cũng nhất định phải để cho kia thích khách thần tông ngàn năm không cách nào khôi phục hôm nay ánh sáng huy hắn không cách nào tha thứ mình càng không cách nào tha thứ thích khách thần tông cùng viên gia l ư n g đeo ngân thương thân mặc áo đen bay sượt quyển sáo đặt chân rời đi hình ảnh dừng hình ảnh ở nơi này một b ư ớ c tiếp theo b ư ớ c thích khách thần tông kiến tạo đất thiên quân ngọn núi tin đồn thiên quân ngọn núi chính là thích khách thần tông cao nhất tụ không phải là huyền vũ kỳ cao thủ tuyệt không có thể bước lên nửa phần chẳng qua là hôm nay thích khách thần tông tựa hầu nên đón này thần tông cơ hồ mấy ngàn năm bên trong địch nhân lớn nhất cao phong trung n ằ m hơn trăm tên thi thể mà trên bầu trời còn lại là đạp lập đứng thích khách thần tông mạnh nhất một hàng cường giả cả thẻ hơn mười người tám huyền thích khách tam đại thần chủ cùng với thích khách thần tông giấu giếm mạnh nhất lá bài tẩy hiện tại tám huyền thích khách đã chết năm tên kia làm được loại tình trạng này người chính là đạp lập ở trên không đứng ở khắc nhất phương thanh niên thanh niên này chính là tấn không chẳng qua là khoe miệng tràn ra máu tươi trên người máu tươi gắn đầy mà cánh tay trái đã t r ố n g không cụ tay tay phải một trưởng ngân thương địch nhân của hắn là cả thích khách thần tông bảy tên huyền vũ nhất trọng mà tám huyền thứ nhất tam đại thần chủ trong hai gã thần chủ tất cả đều vì huyền vũ lương trọng về phần duy nhất huyền vũ tam trọng còn lại là thích khách thần tông đương đại mạnh nhất thần chủ trưởng khống cả thích khách thần tông vì thích khách thần tông bên trong nhất cao địa vị người nam quyền trừ lần đó ra còn có một ít hành cường giả sau lưng đứng một gã hắc ý nhân thấy không rõ lắm bộ dáng thực lực của hắn tựa hồ mới là mạnh nhất thì ra các ngươi thích khách thần tông còn chưa ra hết thực lực tần không đứng ở trên không nhắm hai mắt có thể thấy khoe miệng hắn tràn ra máu tươi hắn không có lao đi một ít ti máu tươi h o à n g bét tán tóc dài theo trời cao gió lạnh thổi lên hắn dùng thông huyền lực đạo ngừng đoạn đi cánh tay trái máu tươi không bi không thích chậm rãi mở miệng nói đoạn đi hắn cánh tay trái người chính là kia đứng ở cuối cùng hắc ý nhân còn đây là chúng ta thích khách thần tông thượng một đời thần chủ đại nhân đã đạt đến huyền vũ tứ trọng mạnh nhất thần chủ một liếm đôi môi âm vừa nói nói vốn là nghe thượng một đời thần chủ đại nhân nói quá ngươi tần không cực hạn ở huyền vũ t m trọng nếu như vận khí tốt lời của có đạt tới huyền vũ tứ trọng chỉ là không có nghĩ đến chịu đựng lớn như vậy đà kích ngươi lại vẫn có thể đạt tới huyền vũ tam trọng huyền vũ tứ trọng sao đứng chắp tay thần không lẩm bẩm tự nói ở sau một khắc đ ỗ n g dưng mở hai mắt ra còn x ó t lại cánh tay phải nắm chặt trong tay ngân thương thông huyền lực đạo tuân r a t h ă n g dựng lên tụ tập ở ngân thương mũi thương hắn vung lên cánh tay phải thương thân kẹp ở dưới nách tràn ngập sát ý hai mắt sảng r ộ n g đào qua hai mắt nơi đi qua thích khách thần tông người không khỏi là nổ lớn một cái tim đập rộn lên mới vừa rồi chính là chỗ này loại ánh mắt nhất nghiệm ngay lập tức quét ngang năm tên tám huyền thích khách nếu như không phải là tiền một đời thần chủ từ bế quan trung đi ra sợ là hôm nay bọn họ tám huyền còn muốn chết càng nhiều là người thậm chí ngay cả tam đại thần chủ cũng muốn được uy hiếp s á c ý vô cùng mãnh liệt s á c ý không có ai đoán được tần không ở được như thế mãnh liệt đả kích lại vẫn có thể đạt tới loại trình độ này chết tần không ngân thương quán chú tự thân thông huyền lực đạo một bước đặc không thân ảnh biến mất tại trong giữa không trung lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đã đứng ở kia thứ hai thần chủ trước mặt tiền tốc độ nhanh đến cực hạn một ít đem n g â n t h ư ờ n g đã tại thứ nhất cánh tay ngưng tụ quán chú mạnh nhất một kích giết đại nhân cứu ta thứ hai thần chủ mạnh mẽ một cái kinh hãi lấy hắn huyền vũ nhị trọng thực lực tuyệt không phải là đối thủ của tần không h ừ thật p ấ t thức thượng một đời thần chủ h ừ l ạ n h một tiếng một bước bước ra liền là ra hiện tại tần không trước người vê anh một thanh trụy thủ sinh sôi hướng tần không chỗ trí mạng đâm tới chẳng qua là tần không chỉ sợ thấy được một kích kia đã tới Tựa hồ căn bản không có chạy trốn thiên hồ không chạy hắn hơi nghiêng căn có cơ lúc, bản quân nguy ý, ở đi một thanh không có y h c ỗ trùy mạng. Mà cái kia trường thường, không có nửa phần dừng lại, hướng thần cái có kia lại, thứ hai thần chủ đỉnh đầu đâm tới. Lấy tới. Mạng đâm mạng. thủ đâm vào tần không trái tim bên trái chỉ kém một kia cũng đủ lấy đi tần không tánh mạng mà tần không còn lại là nhất thương đâm vào thứ hai thần chủ đỉnh đầu thượng thứ hai thần chủ trong đôi mắt chỉ một thoáng tìm tìm không được bất kỳ sinh cơ điên rồi mỗi người trong đôi mắt cũng hàm chứa hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi ở trong mắt bọn hắn trước mắt người này tuyệt đối là điên rồi đúng là thần không chính là điên rồi khu phun ra một ngụm màu tươi tần h không thông huyền lực đạo đoạn đi đâu thượng một đời thần chủ truy thủ rút lui mười trượng có thửa ý thức thoáng một cái tựa như là có chút kiên trì không được dù sao kia nửa đoạn truy thủ như cũng dừng lại ở trong cơ thể hắn không có rút ra mặc dù không có thương tổn đến chỗ trí mạng nhưng đã là đả thương càng thêm đả thương có chút thấy không rõ khoảng cách tử vong không xa thần không thảm đạm cười một tiếng b ư ớ c bách được từ mình kiên trì n ệ c h bước mơ hồ hai mắt nhìn về phía trước một thanh ngân thương chống đỡ mình không có ngã xuống thân thể máu tươi tích lạc đã không được sao thật giống như ý thức ở đi xa xem ra ta cũng vậy đến đây chấm dứt duyên khiết tần h không muốn cười to chẳng qua là cổ họng cùng mình ngăn ra liên lạc nhìn bầu trời chậm rãi nhắm lại hai mắt cứ như vậy kết thúc sao thân thể từ trên cao rơi xuống hai tử ta tới cứu ngươi đang lúc này thần không trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạo này thanh âm tần không yếu ớt ý thức chung xuất hiện một đạo thanh âm nghe thế giống như đã từng quen biết thanh âm tần không lẩm bẩm nói là con rùa đảo tiền bối không đúng là ta đem thông huyền lực đạo đánh vào trong cơ thể của ngươi, ngươi chỉ cần trong lòng nói chuyện ta vừa có thể nghe được đến còn nhớ rõ năm đó ta nói rồi lời của ư trả lời ta vấn đề người có thể miễn tử một lần ta hiện tại t i ể u tới cứu ngươi về phần thích khách thần tông người đã bị ta dùng thông huyền lực đạo thôi miên con rùa đảo lão nhân c h ậ m d ã i nói thần không một tiếng cười thảm lắc đầu thì ra còn có một tiếng hy vọng a chẳng qua là không cần thần không trong lòng hướng về phía con rùa đảo lão nhân nói nga ngay cả con rùa đảo lão nhân cũng không khỏi sửng sốt con rùa đảo tiền bối để cho thích khách thần tông người giết chết ta đi ở sau khi ta chết ta còn muốn nhờ cậy con rùa đảo tiền bối một việc chuyện này dùng con rùa đảo tiền bối cứu ta một mạng cơ hội làm đại giá hy vọng con rùa đảo tiền bối có thể đáp ứng tần không đ ạ i y ê u ớt ý thức chậm rãi nói con rùa đảo lão nhân một cái c a o mày một tiếng thở dài nói đáng tiếc nói đi là chuyện gì đa t ạ thần không toát ra nụ cười một lòng muốn chết sống còn có ý gì ở sau khi ta chết đem thi thể của ta cùng duyên khiết phóng ở chung một chỗ sao cứ như vậy xem ra duyên khiết ta cũng vậy đến đây chấm dứt ta chương năm trăm năm mươi tám tái nhập tự nhiên cứ như vậy kết thúc ta tần không ý thức dần dần đi xa nay cả đời tới phần cuối lúc kia thi thể có thể cùng hồng nhan chi kỷ mai táng ở chung một chỗ cũng là một việc bị thiên địa chiếu cố c h u y ệ n tốt ta nghĩ tới đây thần không kia tràn đầy máu tươi nhuộm đỏ trên mặt hiện ra một k i a nản trí nụ cười duyên khiết nếu như đến cái thế giới kia có thể lại một lần nữa đụng phải ngươi nên có nhiều tốt ánh mặt trời chiếu kia nằm trên mặt đất thanh niên thần không cả đời ở nơi này một s á t na vẽ một cái dấu trầm tròn bầu trời bay lên điệu nhi kiếp trước võ đạo chi mệnh liền kết thúc ở giờ này k h ắ c này này một bức tuyệt mỹ tranh vẽ đến đây dừng lại phá nhìn kiếp trước của mình nhìn mình kiếp trước đến chết tần không chậm rãi mở ra hai mắt không biết ở khi nào hắn hai mắt đã biến thành huyết hồng hô hấp rộn rợn r ợ đôi môi hơi có vẻ khô héo trong bàn tay còn trộn lẫn móng tay đâm máu hắn không nói gì chịu đựng trong lòng từng đợt đau đớn tại sao có một loại hít thở không thông không thở nổi cảm giác tại sao c h í nhớ của kiếp trước thủy chung là hắn một cái chấp nghiệm ở biết được mình tiến vào một cái thế giới mới mà không có chết đi lúc hắn t ự u lâm vào một cuộc khó khăn lựa chọn trong khổ tư hồi lâu hắn biết người chết không có thể sống lại trời cao lường gạt đi tới cái thế giới này sau hắn cùng với ninh duyên khiết chính là thiên nhân hai cách hai cái bất đồng thế giới trong lòng hắn đau đớn trăm lần thậm chí nghĩ tới cắt cổ tay tự sát nhưng là hắn rõ ràng tuy là tự sát cũng quả quyết không thể nào trở lại hắn vốn là thế giới càng không khả năng như lời đồn đãi một loại tiến vào một cái thế giới khác cùng ninh duyên khiết gặp nhau Kiếp sau, hắn quyết định kiếp sau nếm thử tính quên mất ninh duyên khiết quên mất kia đoạn đau đớn quên mất kia đoạn hắn từ đầu đến cuối cũng không thể tha thứ trí nhớ của mình chẳng qua là quên mất vừa há có thể dễ dàng như vậy ngay cả là kinh nghiệm công việc bề bộn như vậy ngay cả là ở trên đời này đã có trăm năm chừng tuổi thọ nhưng hắn như cũ chỉ có thể đem này đoạn chấp nghiệm áp chế ở sâu trong nội tâm mỗi khi nhớ tới lúc nội tâm cũng mơ hồ làm đau mãi cho đến hắn có chứa nhiều mục tiêu bên mới thành công áp chế không hề nữa nhớ tới là người của hai thế giới sẽ làm cho kiếp trước chuyện theo gió thổi đi tại sao đột nhiên tại sao tần không nắm tóc của mình điên cuồng sau khi máu lây dính ở trên mặt trên tóc hắn giống như cho tàn một loại hai mắt đang nhìn bầu trời tại sao ta đã quên mất tại sao còn muốn cho ta ở nhớ tới bên trong đau đớn trong lòng tại sao tần không hai đấm đánh mặt đất vỗ lồng ngực nắm tóc dài đau lòng náo loạn mở mắt nhắm mắt cũng là một khắc kia cũng là một khắc kia hắn dùng mình đắc ý nhất chiêu số dùng mình kia kim mãn hai tay kim đế quyền đích thân huyết nhận mình thích nhất cô gái a a a a a a năm thần không ngửa mặt lên trời gào k h é t thê tâm liệt phế đau đớn hắn sở dĩ không muốn sử dụng kim đế quyền sở dĩ lần đầu tiên sử dụng kim đế quyền kia trên mặt trợt lóe rồi biến mất đau đớn đang là bởi vì là hắn dùng cái này võ học giết chết ninh duyên khiết a ba trừ lần đó ra hắn đã nói hắn chan thần chán người khác tự xưng thần nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì kia thích khách thần tông đã thương tâm muốn chết d ầ m d ầ m d ầ m tại sao còn muốn cho hắn nhớ tới muốn cho hắn nhớ tới là chính bản thân hắn đích thân giết chết mình thích nhất cô gái chấp nghiệm đây là hắn kiếp trước chấp nghiệm kiếp này hắn vốn đã lựa chọn quên đi đại ca ca đại ca ca ngươi làm sao vậy đang lúc này t ầ n không trong đầu truyền đến một trận xấu hổ khiếp đảm thanh âm chính là nam quan g cô bé t ầ n không thân thể run lên làm như bị một câu nói kia mạnh mẽ t h ứ c t ỉ n h hai mắt khôi phục chút thanh minh ánh mắt vừa nhìn m ộ n phía thấy của mình đồ nhi tiêu thanh ngọc còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh một cái to m ẩ y phất tay dùng ly lực vây quanh ở tiêu thanh ngọc cùng một thời gian hắn thần thức mở ra âm thầm đánh giá cái chỗ này cái chỗ kia t ầ n không tràn ngập sát ý hai mắt tập trung vào một chỗ đó là một ngọn núi trên vách núi đá khắc ba chữ to ba thời kỳ viễn cổ tự thể thần không nhữ mày thương tâm Cốc. thần không đảo qua t h ầ n thức cái này khiến cho hắn cũng khó khăn lấy kháng cự đã hôn mê địa phương tên là thương tâm cốc ta cùng đồ nhi ta sở dĩ ngủ mê man quá khứ đích nguyên nhân hơn phân nửa đang là bởi vì t h ư ơ n g thế kia tâm cốc từ sách cổ thượng đã từng gặp có một chút hiểm cảnh là thiên địa dựng dục mà thành loại địa phương này thậm chí có thể ảnh hưởng đến tu sĩ nói thí dụ như này thiên nhiên thai họa thần không chỉ một thoáng hiểu được chẳng qua là thương thế kia tâm cốc mấy chữ to là ai khác những thứ này nhưng là cùng kia tiên nhân trong động phủ văn tự giống nhau như đúc thần không cố nén trong lòng đau đớn lẩm bẩm lắc đầu hắn biết bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm nghĩ đến nếu như đem tiêu thanh ngọc mang ra thương tâm cốc là có thể để cho hắn khôi phục ý thức cùng thanh minh lời này rơi xuống thần không đã mang theo tiêu thanh ngọc nhanh chóng rời đi thương tâm trong cốc mang theo tiêu thanh ngọc rời đi thương tâm cốc tần không một mình ngồi ở trong rừng mặt trời đỏ xuống núi đi vào hoàng hôn nhìn còn có một ti sắc biến mất mặt trời đỏ tần không kinh ngạc nhọc thần khoanh chân ngồi ở mật trong bụi cỏ trong đôi mắt huyết hồng không biết ở khi nào đã cởi ra màu sắc hắn nhìn cái hướng kia hồi lâu cũng không nói lời gì quá một tiếng chẳng qua là phối hợp thật giống như c h ầ m tư không có ai phát hiện cái kia trong đôi mắt g ấ u diếm đau đớn mặt trời đỏ rất hồng đột nhiên mà lúc này đã nhìn không thấy tới này nhất trói mắt màu sắc cha mẹ lúc này một đạo r ù g ì tiếng vang lên tiêu thanh ngọc hai mắt mông lung vớt vớt lơ l ỏ n g hai mắt cố hết sức đứng lên cũng là phát hiện tần không ngồi ở từ bên cạnh mình không khỏi hô một câu sư tôn chẳng qua là đợi đã lâu nhưng cũng không trông thấy tần không n ô n ngữ cặp mắt kia không có thay đổi nhìn phương xa nhìn kia sắp xuống núi mặt trời đỏ đại ca ca đại ca ca thật giống như gặp phải cái gì chuyện thương tâm không nên quấy rầy hắn nam quang cùng tiêu thanh ngọc cũng là không có nhiều như vậy xấu hổ thấy tiêu thanh ngọc tỉnh lại trước tiên nhắc nhở chỉ có hắn biết thần không ngồi ở đây trong bụi cỏ đã một ngày không động ngay cả ánh mắt cũng không có nháy mắt quá một lần sư tôn tại sao tiêu thanh ngọc nhìn thần không kia cô tịch bóng lưng trong lòng nghĩ đến tiêu thanh ngọc rời đi thương tâm cốc từ kia đau đớn trung đi ra nhưng thần không kia đau đớn thủy trung như một cái quỷ ảnh loại lạc cấn trong lòng của hắn không thuận theo không bông tha hắn trong đầu còn đang lóe ra kiếp trước từng màn thoáng một cái hơn trăm năm hắn mới phát hiện mình cái kia vốn tưởng rằng đã tản đi chấp nghiệm căn bản không có làm nhạt nửa phần quên hết sao thần không tự mình nhìn trời không n ă m đó một ít chấp nghiệm trong lòng chợt lóe ngàn đ ộ c trong tim của hắn căn bản không có thời gian trôi qua tuy là kia mặt trời đỏ đã rơi xuống núi hồi lâu trong đầu của hắn như c ũ n dừng lại kia nhất tồn tại hồng hoặc là đợi đến k i a minh nguyệt treo trên cao lúc mới vừa thông qua căn bản ý thức nói cho hắn biết đã đi vào đêm tối hắn không có đứng dậy không nói gì thậm chí vẫn không nhúc nhích động chân mày không bi không thích đem k i a đau đớn núp sâu trong nội tâm muốn dựa vào như vậy l ặ n g lặng ngồi đi đem một ít sợi chấp nghiệm quên lãng tại trong lòng tuy biết hắn căn bản không thể nào quên mất một ngày hai ngày cả thể ba ngày ba đêm thần không hai mắt như c ũ dừng lại ở chỗ đó hắn đang nhìn bầu trời trong lòng hiện lên ngàn vạn ý niệm trong đầu muốn đem một ít sợi ninh duyên khiết chấp nghiệm áp chế ở sâu trong nội tâm cựu nhi cựu chi ngay cả hắn mình cũng không biết hắn thật giống như tiến vào một loại kỳ diệu trong trạng thái trên cây la cây bị gió thổi lạc duy độc rơi vào trên đầu của hắn t i ê u đ i ể u nhi chít chít động động tê ơ quanh quẩn ở trên không hiểu biết cuối cùng cũng là rơi vào trên bả vai của hắn cùng với đất này thượng cỏ mà tựa hồ cũng có một tia bám vào tần không bên chân dấu hiệu tự nhiên hắn là tự nhiên một phần không biết ở khi nào thần không đã nhắm lại hai mắt thân thể t ĩ n h t ọ a bất động phảng phất tiến vào một cái khác thế giới hắn cảm giác đầu góc một trận hoảng hốt ý thức tựa hồ thoát khỏi thân thể của hắn cũng tốt tựa như cũng không thoát khỏi thân thể của hắn mở hai mắt ra hắn ra hiện tại khác một cái thế giới nói chuẩn xác cũng không phải là thân thể ra hiện tại một cái thế giới khác mà là ý thức tự nhiên tự nhiên nơi này là nơi nào thuận theo tự nhiên nguyên nhân sao thì ra là tâm dung tự nhiên thế giới chương năm trăm năm mươi chín đại la thiên thuật cửa thứ năm nói thật như vậy hoảng hốt ý thức hắn cũng không biết mình đến tột cùng l à như thế nào tiến vào cái này tâm ý dung tự nhiên thế giới suy nghĩ một chút ta lần đầu tiên tiến vào tâm dung tự nhiên trong thế giới thật ra thì cũng là thuận tự nhiên c h i đạo nhưng nếu tự nhiên không thể nào vĩnh viễn không biến thành một loại biện pháp có lẽ tựu như ta đây loại không biết khi nào ngay cả mình cũng không biết tiến vào tâm dung tự nhiên thế giới trong không thể không nói tâm dung tự nhiên thế giới thập phần thần bí cổ quái chẳng qua là tần không l ầ m bẩm tự nói nhìn kia tấm là ý thức thế giới rồi lại hàm chứa bảo tàng thế giới hắn đã đem cái kia chấp nghiệm áp chế ở trong lòng chẳng qua là như hắn nói hắn cuối cùng là không thể quên được kiếp trước kia đoạn tình hắn không thể quên được không thể quên được cái kia bóng đen cô gái kia giống như vĩnh sinh l à c cớ cớn nụ cười cho dù là nơi trải qua cả đời thậm chí là nữa trải qua hai đời tam thế ngàn vạn thế hắn cũng quyết không có thể nào quên mất kia sợi chấp nghiệm nếu như hắn quên mất lời của vậy hắn t ầ n k h ô n g sợ đã không phải là t ầ n k h ô n g trong lòng còn mơ hồ làm đau t ầ n không một tiếng nhẹ ngữ lắc đầu cặp kia băng tình nhìn phương xa lại một lần nữa đi tới tâm dung tự nhiên trong thế giới hắn đến mức cũng không là lần đầu tiên đi tới tâm dung tự nhiên thế giới cái chỗ kia mà là một chỗ sinh trưởng tràn đầy sơn giã rừng rậm một mảnh sơn g ã rừng rậm http thần không đã thói quen tâm dung tự nhiên thế giới thần bí cùng không chút nào phổ nơi này giống như là thiên địa dựng dục một đoàn đại bảo tàng đợi đến đánh giá một chút bốn phía sau khi chính là từng bước hướng phía trước đi tới hắn không có đụng phải kia câu cá ngư ông cũng không có đụng phải nhân sinh tam trọng cảnh núi lớn ừ hồi lâu thần không dừng bước d ậ m d ạ p rừng d ậ m làm như vĩnh viễn cũng sẽ không đi đến hắn sở dĩ dừng lại nguyên nhân là bởi vì thấy được kia ở bình thường trong thế giới chút nào dẫn không d ậ y nổi người chú ý một miệng giếng cổ này giếng cổ chung cũng không nước chỉ là một mắt nhìn đi giếng cổ chung không có vật gì sâu không lường được thôi n à y miệng giếng cổ tần không c a o mày suy nghĩ trông không đến đầu tần không lay động đầu trong thoáng chốc hắn một bước bước ra sững sờ sinh sôi nhảy vào cái nhìn này trông không đến giới hạn cổ trong giếng bóng tối trong ý thức chỉ có bóng tối có thể cảm giác được tự thân tồn tại chẳng qua là đưa tay không thấy được năm ngón khẽ đụng vào giếng vách tường phát hiện giếng vách tường vẫn tồn tại chẳng qua là rơi xuống hồi lâu nhưng vẫn không thấy giếng cổ điểm cối u hắn đang đợi đợi chờ rơi vào giếng cổ chỗ sâu nhất chẳng qua là này nhất đẳng ngay cả hắn cũng không biết qua bao lâu thâm dung tự nhiên trong thế giới không có thời gian lưu thất mặt trời đỏ tàn nguyệt cũng hình như là ý thức giả tạo thần không chỉ có hơn chữ tới phân rõ thời gian lưu thất liên tiếp tám ngày rơi xuống liên tiếp tám ngày này giếng cổ như cũ sâu không thấy đáy nếu như cái này tâm ý d u n g tự nhiên thế giới bản thân chính là ý thức giả tạo như vậy này giếng cổ ta ngay cả rơi xuống trăm năm giống như trước không thể nào thấy đến phần đáy chẳng qua là người nọ sống tam trọng cảnh núi lớn là cái gì chẳng lẽ đồng dạng là ta ý thức giả tạo không thể nào ý thức của ta còn không có như vậy văn năng như vậy vậy là cái gì thần không lẩm bẩm tự nói trong đầu chầm tư chẳng lẽ là ở giảng thuật một đạo cùng người sống tam trọng cảnh núi lớn giống nhau giảng thuật đạo thần không bắt được điểm cối u nhắm lại kia mở ra cùng không mở ra cũng không có bất kỳ khác biệt hai mắt hai cánh tay khe t r ồ n g giếng vách tường khiến cho mình dừng lại hướng phía dưới rơi xuống trong đầu an tĩnh rất nhiều nếu như nếu như nghĩ như vậy nói đúng đúng đúng tần không bừng tỉnh đại ngộ trong nháy mắt sáng tỏ tới đây hai mắt chỉ một thoáng thanh minh rất nhiều mà trên mặt của h ắ n cũng nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên hắn vốn là vừa mới bị đẻ nén k i a sợi chấp nghiệm không nên toát ra như vậy mừng như điên sở dĩ trong lòng vui sướng hoàn toàn là bởi vì một việc lúc này lĩnh ngộ giếng cổ t r u n g truyền lại đạo lý tần không theo lý thường phải làm từ tâm dung tự nhiên trong thế giới đi ra mà trên mặt sắc mặt vui mừng nhưng không có thay đổi phần này linh cảm không nhiều lắm được tần không từ tâm dung tự nhiên trong thế giới đi ra trước mắt vội vàng nhắm lại hai mắt phất tay thiết người tiếp theo không có thể vào nghiệp h ò a đại trận ngay lập tức tiến vào bế quan trong trạng thái căn cứ kia phân linh cảm sáng tác cái gì một ngày mười ngày trong thoáng chốc ban ngày có thửa lúc này thần không đột nhiên mở hai mắt ra ha ha ha thần không thoải mái cười to cười to trong nháy mắt chỉ thấy thần không bỗng dưng bay vào thượng giữa không trùng ly lực vờn quanh quanh thân ngưng tụ ở một ngón tay dựa vào một ngón tay thúc rủ. chậm rãi dùng ly lực h u y ệ n hóa ra một vợ không nói chuẩn xác cũng không phải là biến ảo mà là sáng tác chính là một cánh cửa màu tím trí môn chỉ có chính hắn mới biết được tập trung tập trung tập trung ba hắn muốn sáng tác ra đại la thiên thuật cửa thứ năm cho ta ra thần không q u á n chú ly lực càng ngày càng mạnh lần đầu tiên sáng tác trừ đại la thiên thuật mới cửa hắn không thể nào như ngày thường như vậy tùy ý cũng đủ thúc giục như vậy q u á n chú ly lực hoàn toàn là bởi vì cần dùng ly lực tới vững chắc hình thức ban đầu một khi nếm thử thành công như vậy này một cái hình thức ban đầu chi môn chính là hoàn mỹ vô khuyết sau này cũng đủ dùng tài liệu chế tạo thực chất chi môn thật là mạnh ly lực ba đ ộ n tiêu thanh ngọc hít sâu một hơi hết sức chăm chú nhìn trời cao nàng biết sư tôn của mình tuyệt đối là đang làm một vật không nhỏ chuyện tình cánh cửa kia vụ sáng trợ hiện rốt cục có vững chắc dấu hiệu nháy mắt thời gian sau khi này khiến hư cửa lại bị tần không một lần ly lực đánh sâu vào ổn định lại tuy là giống hư không có thể kia quanh thân phát ra màu tím hơi thở hẳn là không thể so với s á t lục chi môn quỷ tản chi môn yếu thậm chí chỉ là một đạo hư cửa đều có được vượt ra khỏi quỷ tản chi môn bộ dáng màu tím chi môn n à y đại môn không mở t u y một mảnh dài hẹp xiềng xích quấn quanh lấy toàn thân tản ra ưu ám tử quang mà tần không thấy vậy trong lòng vui sướng đồng thời vừa bày triển ly lực một ngón tay cách không cửa đố diện liên vẽ u một cái u chữ giết sống diễn quỷ u đại la thiên thuật cửa thứ năm u ám chi môn vậy tu luyện chi môn đúng là cũng được cho một môn nhưng chiến đấu lúc đứng hàng không hơn công dụng nói là cửa thứ năm rồi lại cũng không phải là cửa thứ năm chỉ có thể nói là đại la thiên thuật công pháp trong chiêu số mà cũng không phải là tứ môn một trong vì vậy tần không mới có thể đem u ám chi môn thiết lập vì cửa thứ năm cửa thứ năm đại la thiên thuật mới một đời cửa tần không cười ha ha nhìn mình đánh tạo nên hư cửa ngửa mặt lên trời thét g i ả i sư tôn đồ nhi như ngươi nói trò giỏi hơn thầy này đồng dạng là sư tôn mơ ước ta rất sớm lúc trước đã nghĩ quá có thể hay không chế tạo đại la thiên thuật cửa thứ năm ngày hôm nay này cửa thứ năm đã bị đồ nhi đánh tạo ra tên là ưu ám chi môn sư tôn ngươi thấy được không bởi vì giếng cổ một ngộ mộ. cho tần không chế tạo cửa thứ năm linh cảm mà hiện tại tần không đã tô tạo ra được cửa thứ năm hình thức ban đầu như vậy bước kế tiếp chính làn đếm thử đánh ra cửa thứ năm trong đệ nhất trọng pháp thuật hắn còn không có nghĩ kỹ này nhất trọng pháp thuật tên như vậy trước hết căn cứ giếng cổ chi ngộ sáng tác linh cảm tới lần đầu tiên thể hiện ra hắn này thuật vai hiện bị tử quang nhuộm đấm không gian tần không đánh ra ly lực giống như trong bóng đêm chật lóe tím ám tím ám ngưng tụ thần không ánh mắt tập trung ở tím ám ly lực thượng trên mặt không khỏi chạy xuống mồ hôi thật giống như gặp được cái gì cường đại trở ngại ba đang lúc này kia ngưng tụ tím ám ly lực đột nhiên một cái dãy ruộng hẳn là hư không tiêu thất mà thần không cùng ly lực liên tiếp đã ở ngưng tụ pháp thuật thất bại trong n g á y mắt chạn thất bại thần không nhũng mày hồi tưởng lại từ thi triển pháp thuật đến hiện tại thật giống như còn thiếu thiếu một ít cái gì thần không nhắm mắt chầm tư h á n tử tâm dung tự nhiên trong trạng thái rơi vào giếng cổ lĩnh ngộ giếng cổ t r ù n g chân đế được một linh cảm do đó đóng cửa bảy biết bế quan trăm ngày sáng tác ra chiêu số tựa hồ còn chưa đủ để lấy h á n tử cho là mình căn cứ một ít ti linh cảm sáng tác ra chiêu số vô cùng cường đại nhưng sự thật là căn cơ còn chưa đủ đúng tựu là căn cơ cái này căn cơ cũng không phải là thực lực của ta vấn đề mà là ta còn có một chút đồ chưa từng hoàn toàn hiểu ra tần không nhìn mình mơ hồ tản mát ra một chút tử quang hai tay trong lúc nhất thời còn tìm không được đầu mối không thể không nói rất làm cho người khác như đưa đám nhưng tần không cũng không có quá nhiều cái này tâm tư một bước rơi xuống trong lòng thầm suy nghĩ đến ít nhất này một tia linh cảm mang đến cho ta ưu ám chi môn về phần ưu ám chi môn đệ nhất trọng tia thiếu hụt một những thứ gì ta định sẽ tìm được trước đó cũng là cần dùng tài liệu đem thực chất ưu ám chi môn đắp nặn ra hình dạng thực chất ưu ám chi môn hán chính là muốn lấy nhập thánh chi cảnh tu vi vì đại la thiên thuật đắp nặn một cái mạnh nhất chi môn chương năm trăm sáu mươi luyện k h í tôn g sư phương lâm mạnh nhất chi môn ưu ám chi môn tần không nghĩ đến liền làm đem tia chấp nghiệm áp ở sâu trong nội tâm hắn đã thoát khỏi thương tâm trong cốc bi thương trạng thái đợi đến thấy mình có sáng tạo đại la thiên thuật cửa thứ năm hy vọng lúc sự chú ý của hắn lực chính là toàn bộ tập trung vào này chế tạo mới trên cửa hít một hơi dài k i a sợi kiếp trước chấp nghiệm t i u biến mất ở trí nhớ chỗ sâu sao nghĩ tới đây hắn mắt nhìn bầu trời nắm chặt hai đấm hồi lâu cuối cùng vừa rơi xuống đất mặt nói đi thôi nhàn nhạt hai chữ đạo tẫn tần không trong lòng đột biến tăng thương đi thôi tần không tiêu thanh ngọc nam quang tiên kiếm bước lên trở lại đại la môn lộ trình trừ lần đó ra tần không ở căn cứ sáng tạo hữu ám c h i môn lộ tuyến nghiên cứu chế tạo ra thực chất cửa thứ năm tài liệu có đại la thiên thuật sáng tác phương thức ở tìm ra tài liệu cũng không tính được việc khó nhất là hiện tại thế giới cách cục đã thay đổi vô số tu chân tông môn vô số tu chân quốc độ vô số tu chân thế lực vô số đại lục làm người ta hoa cả mắt tu chân thế giới nguyên vốn đã tuyệt chủng tài liệu hoặc là có thể làm là tốt nhất hoàn mỹ tài liệu cơ hồ đều có thế giới khổng lồ mà có nhiều da bóng đen vật lấy hiếm l à quý vốn là thưa thất đồ theo hiện tại tựa như có lẽ đã không coi là tồn tại bao nhiêu giá trị tu chân giới cùng tu chân giới lẫn nhau lui tới cái này thế giới mới cũng bắt đầu bảo vật cùng linh thạch giá trị thay đổi mới tu chân giới ra đời có chiến tranh có giao dịch có đàm phán còn có vô tận thay đổi loại này thay đổi ngay cả tần không cũng không cách nào tổng kết tóm lại nay tấm mới đại lục còn bị vây một cái n à y sinh trạng thái cuối cùng sẽ đi hướng một bước kia không người biết được h ắ n tần không cũng lười trông nom nhiều như vậy sợ đến một cái tu chân giới lại bắt đầu tìm kiếm phải cần tài liệu hoặc là lợi dụng tài liệu đi trước chế tạo ra một chút cửa thứ năm vật thí nghiệm cùng linh kiện dù sao hiện tại ưu ám chi môn còn đang thí nghiệm chi sơ giai đoạn này rất nhiều không ổn định nhân tố thần không cái này người sáng tạo đều là người trong cuộc rất khó c o i thanh chỉ có một lần một lần lục lọi bên mới có thể đem chỗ sơ hở xóa đi do đó sáng tác r a hoàn mỹ nhất ưu ám chi môn tin tưởng tru i ê n cua trái tim đen ưu ám tui nen hắn sư tôn ở sáng tác tiền đại la tứ m u ộ n lúc cùng hắn giờ phút này tình h u ố n g giống nhau không có có người nào chiêu số là hoàn mỹ chỉ có người sáng tạo một lần tiếp theo một lần không một chút chán ghét hoàn thiện mới đủ để đạt tới ở địch nhân ở thế nhân trong mắt giống như hoàn mỹ một loại chiêu số đúng như kia truyền thừa thời gian dài tông môn truyền thừa lại tông môn công pháp cũng là một đời ngay cả đám thay thế thiên tài tu sĩ hoàn thiện mới vừa thể hiện ra hậu nhân sử dụng ra cường đại chiêu số hắn sư tôn đem hoàn thiện chiêu số truyền thụ cho hắn như vậy hắn có phải hay không cũng muốn đem đại la thiên thuật càng tiến một bước hoàn thiện chuyển thụ cho thụ Thanh Tiêu Ngọc. đại â y chuyển ngày chuyển này, là là làm hoàn hắn cho tinh thần của hắn ý chí, hắn sớm muộn gì có một ngày, tất nhiên là muốn cho Thanh Thanh như mình Thanh thế hệ này. Tiêu Thanh nhau tôn muộn muốn Ngọc, Ngọc muộn cũng năm, đến Ngọc Ngọc giống nhau muốn hoàn thiện sư sớm sớm một tất Tiêu Tiêu một tự một Tiêu Tiêu của có có có đợi ý gì gì đ la thiên thuật rồi sau đó, một đời một đời Đại Thiên sau La chuyển xuống. Đại la thiên thuật. đó, một một vĩnh bất d i ệ t nay đầu tiên liền từ ưu ám c h i môn bắt đầu nháy mắt thời gian tần không đã sưu tập ba thành tài liệu ở trong mắt của hắn linh thạch loại vật này có thể nói là nghĩ muốn bao nhiêu cũng đủ có bao nhiêu có linh thạch cũng đủ mua tài liệu loại này tuần hoàn tự nhiên là dễ dàng rất nhiều nay tân thế giới không thiếu khuyết tài liệu hơn không thiếu khuyết luyện khí đại sư thường ngày luyện bảo sơn độc tài luyện khí kinh doanh mà hiện tại lấy tần không tốc độ sở đạt tới diện tích nơi đi qua luyện khí sư đối với hắn mà nói đ ế n không xuể thậm chí có một chút cả đời nghiên cứu luyện khí đại sư so với năm đó luyện bảo sơn luyện khí tông sư kiếp sau cũng không kịp nhiều để cho có thể còn cao ra một bậc tần không tự nhiên là tìm loại này luyện khí sư tới giúp hắn rèn bảo vật vốn là muốn muốn xuất ra linh thạch có thể những thủ đoạn này cao minh luyện khí đại sư ánh mắt đồng dạng là bén nhọn tự mình nói liếc thấy ra khỏi tần không tu vi không tầm thường nếu là phá hư kỳ cũng còn đang thừa nhận trong phạm vi nhưng tần không tu vi tựa hồ còn không dừng lại phá hư kỳ điều này làm cho những t h ứ kia luyện khí tông sư vô luận như thế nào cũng không dám hướng tần không yêu cầu linh thạch những vật này giúp tần không làm cửa thứ năm mô hình rất là đem hết toàn lực thế giới mới ra đời tu chân giới cùng tu chân giới dung hợp ở chung một chỗ đã dần dần không phải là bí mật vì vậy đối với tu sĩ tới người nào vốn là phá hư kỳ trên còn có mạnh hơn tu vi cũng không là chuyện không thể nào ít nhất cái kia luyện khí tông sư liếc thấy ra khỏi tần không kinh người thực lực trong lòng sợ hãi than lúc có thể nói là bất luận kẻ nào mời cũng mời bất động lên hoàn toàn tinh thần phải biết rằng đối mặt đây là cái gì người cứ như vậy chế tạo ra cửa thứ năm mô hình tự nhiên rất để cho tần không hài lòng chế tạo ra ưu ám chi môn mô hình còn chỉ là một bắt đầu tần không đem mỗi một chủng tài liệu ghi chép ở trong đầu cơ hồ đồng thời dành trước mười mấy phân rút ra hơn mười phân ở bất đồng luyện khí tông sư nơi chế tạo ra bất đồng ưu ám chi môn mô hình cuối cùng sàng chọn ra tốt nhất mô hình rồi sau đó tìm kiếm chưa đầy nơi ba thành tài liệu đủ để chế tạo ra một cái mô hình tần không còn muốn nghiên cứu sáng tạo đường xá xa xôi hắn trở về trên đường cơ hồ cũng phải tìm hữu dụng tài liệu công phu không phụ lòng người cả thể nửa năm thời gian rốt cục để cho hắn hoàn toàn tìm được rồi sở hữu tài liệu cùng một thời gian hắn cũng lựa ra rất nhiều ưu ám chi môn là không chân nửa năm thời gian hắn không ngừng tự hỏi không ngừng thí nghiệm không ngừng sàng chọn xác định thậm chí thẩm tra theo quá vô số luyện khí tông sư cuối cùng xác định một cái luyện khí tông sư tới cho chế tạo ưu ám chi môn cái này luyện khí tông sư tự nhiên là tốt nhất luyện khí tôn g sư chính là tần không gặp qua tốt nhất luyện khí tôn g sư mặc dù không biết cùng tổ thủ so sánh với sẽ như thế nào nhưng tổ thủ hắn không tin được cái này luyện khí tôn g sư tất nhiên bị tần không xác định vì cuối cùng chế tạo hữu ám c h i môn nhân vật tên là phương lâm có thể nói là luyện khí thượng một đời thiên tài tu vi chẳng qua là thoát thai kỳ nhưng luyện khí thực lực chính là chiếm được tần không chi khẳng định so với luyện bảo sơn một đám luyện khí sư mạnh hơn thẩm tra theo quá không biết bao nhiêu luyện khí tông sư cái này luyện khí tông sư là tần không nhìn thấy qua luyện khí trình độ cao nhất người không ít có phá hư kỳ tu sĩ tới tìm người này rèn bảo vật chỉ bất quá mấy ngày nay phương lâm kỳ quái đóng cửa không tiếp khách nguyên nhân tự nhiên là bởi vì t ầ n không có thể có được tiền bối cho phép van bối tự nhiên t ậ n có thể bằng vì tiền bối chế tạo ra này cánh cửa giờ này khác này một mảnh trong đ ì n h viện phương lâm cung kính nói nếu là những người khắc vật thậm chí là phá hư kỳ hắn cũng sẽ không mua đối phương nửa phần mặt mũi lấy hắn ở luyện khí thượng thành i ể u hoàn toàn có thể làm được cùng những phá hư kỳ đó cường giả ngang hàng tương xứng nhưng là tần không thực lực lại cũng không là phá hư kỳ đơn giản như vậy đây cũng không phải là, là có lấy đi tính mạng hắn đơn giản như vậy mà là tần không thực lực chiếm được hắn cho phép vì vậy hắn mới có thể cung kính kêu lên một tiếng tiền bối phải biết rằng hắn phương lâm ngạo thị thiên hạ luyện khí trình độ cũng có hắn ngạo khí ừ cực khổ ngươi ta còn cần ngươi giúp ta nhìn một chút chế tạo ra ưu ám chi môn rốt cuộc có chỗ nào chưa đầy dù sao ngươi thân là luyện khí tông sư đối với chế tạo ra bảo vật ngươi trong lòng mình muốn rõ ràng rất nhiều về phần sau thù lao ta không biết luyện khí sư cần gì ngươi cứ việc nói ra cũng đủ thần không mở miệng nói phương lâm bật cười lớn nói nếu tiền bối nói như thế vậy vãn bối tựu không khách khí chẳng qua là thù lao loại chuyện này vẫn còn là sau rồi hay nói vãn bối lấy thù lao là câu hỏi giá trị của mình nhưng nếu chế tạo ra đồ không thể để cho tiền bối hài lòng cái này thù lao không nên cũng được ngươi nói như thế nghĩ đến ngươi rất có tự tin thần không cũng là thưởng thức này phương lâm tính tình ha ha đa tạ tiền bối khích lệ v ạ n bối mới vừa rồi nhìn rồi tiền bối mới vừa rồi cho tài liệu như thế số lượng tài liệu chế tạo ra này ưu ám chi môn chầm thì mười ngày lâu thì ba mươi ngày tiền bối đến lúc đó tới lấy chính là phương lâm không người nói thần không gật đầu trong lòng cùng một thời gian còn đang thầm than này phương lâm luyện khí trình độ không nghĩ tới cần nhiều như vậy tài liệu mới có thể chế tạo ra tới ưu ám chi môn này phương lâm thế nhưng tuyên bố chậm thì chỉ cần mười ngày cũng đủ này thật cũng hiện ra phương lâm kinh người luyện khí trình độ thần không đã rời đi nơi đây đợi đến phương lâm đem ưu ám chi môn chế luyện tốt lúc hắn sẽ đến lấy trong lòng nghĩ tới đi lại này khổng lồ tu trần giới tìm kiếm hàng vạn hàng nghìn tài liệu thực chất đại la thiên thuật cửa thứ năm ưu ám chi môn rốt cục muốn hiện thế a chương năm trăm sáu mươi mốt bảo kiếm đột phá ba mươi ngày thời gian đối với tần không mà nói bất quá là trong nháy mắt suy hôi lúc đợi đến thời gian vừa đến tần không liền tới đến phương lâm luyện khí đất đã là ba mươi ba ngày sau tần không lặng lẽ dừng chân tiền bối mời nhìn phương lâm hiển nhiên đang đợi tần không đến thấy tần không như khói nhẹ một loại chút nào không một tiếng động ra hiện tại đã b i ế giảm trong lòng cả kinh dưới vội vàng từ trong túi chữ vật cầm ra bản thân không lâu lúc trước tần không sợ muốn hắn chế tạo ra ưu ám chi môn v â n g ưu ám chi môn mạnh mẽ rơi vào trên mặt đất có thể từ thực chất ưu ám chi môn thượng thấy cùng tần không bắt đầu sáng tác hư cửa lúc là không cùng bao nhiêu có hai ba thành thay đổi đây đều là dọc theo đường đi tần không suy tư nghiên cứu mà thành kết quả đem ưu ám chi môn là không chân nơi chọn đi lưu lại toàn bộ cũng là tạo thành hoàn mỹ vô khuyết tinh hoa nhìn kêu tản ra ưu ưu tử quang hơi thở ưu ám chi môn tần không trên mặt cũng toát ra sắc mặt vui mừng thật là mạnh hơi thở tiêu thanh ngọc đứng sau lưng tần không nhìn p h ư ơ n g lâm lấy ra ưu ám chi môn chân trần chấm không khỏi hít một hơi dài nay cổ kinh người hơi thở nếu không phải hắn sư tôn che chở nàng sợ là chỉ một một cánh cửa cũng đủ để đem nàng cái này thoát thai kỳ đại viên mãn cao cấp tu sĩ đưa vào chỗ chết nghĩ tới đây nàng len lén nhìn thoáng qua tần không bóng lưng trong lòng thì thầm đã biết sư tôn chế tạo ra đến tột cùng là cái gì bảo vật Tiên bối sở tạo vật, bối cũng sở k hắn ô không n thiên linh bảo, cũng cũng g phải phải hậu bảo, là là b h thiên tiên linh làm bảo. Điều này chưa vãn bối hết sức không ợ c chỉ một cổ chỉ nhưng Phương một Lâm mắt thở thở hơi dài nói. Hắn biết, như thế rộng lượng tài liệu, sợ chỉ có người trước người mới bên thể cầm được đi Hắn chưa từng thấy đến đâu người tu sĩ có thể có lớn như thế đích tay cánh tay tần không chắp tay cười một tiếng cũng không trả lời phương lâm một câu nói kia chỉ có hắn biết ưu ám chi môn bị phương lâm chế tạo ra còn chỉ là một bắt đầu bây giờ nhìn đi khí tức này mạnh kinh người ngay cả hắn đạt tới thoát thai kỳ đại viên mãn đồ nhi cũng có một loại cảm giác hít thở không thông nhưng ở trong mắt của hắn còn chưa đủ chỉ có đưa ly lực rót vào trong cửa trải qua thời gian tế luyện bên mới có thể đạt tới mạnh nhất hiệu quả hắn muốn cho ưu ám chi môn vượt xa đại la thiên thuật tiền tứ đ ạ o môn để cho đại la thiên thuật vượt xa tự thân cực hạ dùng cái này ưu ám chi môn thành tựu mạnh nhất chi môn chính xác tần không nhìn kia lập tại nguyên chỗ ưu ám chi môn một câu tản án dương chợ đột nhiên vung tay lên một ngón tay điểm ra ly lực c u ố n quanh ưu ám chi môn quanh thân ưu ám chi môn hơi thở nhất thời dung nhập vào hắn ly lực trong hắn một tiếng thì thầm ưu ám chi môn tới đây khoảng cách gần quan sát ha ha mừng rỡ cười to này phương lâm không hổ là hắn nhìn chúng ưu tú nhất luyện khí tông sư quả nhiên không có để cho hắn thất vọng chế tạo ra ưu ám chi môn so với hắn dự đoán hiệu quả còn tốt hơn hắn mới vừa đã cho ưu ám chi môn hơi thở dung hợp tự nhiên cảm giác rõ ràng vô cùng n à y một cánh cửa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời của chính là ta sau này muốn sử dụng đại la thiên thuật cửa thứ năm tần g không đã có thể để xác định hắn không biết đã đánh tạo ra được bao nhiêu phiến ưu ám chi môn mô hình hoàn toàn là vì tìm kiếm ưu ám chi môn là không chân mà hiện tại chế tạo ra này phiến thực chất ưu ám chi môn ở trong mắt của hắn có thể nói hoàn mỹ vô khuyết như hắn nói không có gì bất ngờ xảy ra lời của này cánh cửa sẽ là cái rết sống diễn quỷ tứ môn sau thứ năm cánh cửa tiệu đ ợ i đến đem cái kia chưa x o n g thiện chiêu số hoàn thiện a thần không trong lòng lẩm bẩm nói thật có rất ít loại này mong đợi này cánh cửa ta tần không tựu thu hạ như ngươi nói nếu như ta không hài lòng lời của ngươi sẽ không tìm kiếm bất kỳ thù lao như vậy ta hiện tại hết sức hài lòng ngươi nghĩ muốn cái gì ta tần không nói như vậy còn đang chỉ cần ngươi nghĩ đồ ngươi m u ố n ta tần không cũng có thể cho ngươi dĩ nhiên k h ắ c kể một ít không dùng cũng đủ t ầ n không xoay người d ư ơ n g mắt đảo qua nhìn về phía phương lâm phương lâm thật giống như đang ở c h ờ tần không một câu nói kia nghe được tiếng nói rơi xuống trên mặt trợt lóe sắc mặt vui mừng cung kính nói nếu tiền bối nói như thế vậy ván bối cả gan thỉnh cầu tiền bối một việc hy vọng tiền bối không nên trách tội văn bối văn bối chỉ là muốn m u ố nhìn n một chút tiền bối sau lưng bảo kiếm t ầ n không sau lưng bảo kiếm Dứt lời lời nga à y p h ư ơ n Lâm trên chán, tích lạc chút mồ hôi. Lấy mồ mắt trên tích chút chán, ánh hôi. ủ hắn, tần ự nhiên có thể nhìn ra được nam quang tiên hắn linh chân Nga. thể hữu kiếm kia có được t ra vừa xa hắn gặp qua sở hữu linh bảo chân quý. gặp sở bảo không nhìn về phía sau lưng của mình hắn biết phương lâm muốn xem đúng là mình sau lưng nam quang tiên kiếm cũng là tốt ánh mắt một cái t i ể u phân biệt ra khỏi nam quang tiên kiếm không thể tầm thường so sánh nghĩ đến này phương lâm yêu tha thiết cho luyện khí chi đạo đối với một chút kỳ dị bảo vật hơn là có thêm lửa nóng dục vọng nếu để cho hắn đánh giá nam quang tiên kiếm nghĩ đến từ nam quang tiên kiếm thượng hắn có thể ở luyện khí trình độ thượng đi ra một cái lớn c h ố n g trải tiền bối chẳng lẽ không được không phương lâm tim đập rộn lên hơi có vẻ kích động hỏi đầu thấp đi xuống có thỉnh cầu ý hắn đệ nén không được nội tâm khát vọng đánh giá tần không sau lưng bảo kiếm dục vọng hắn cuộc đời này yêu tha thiết cho luyện khí chi đạo nếu như có thể đánh giá kia chuẩn bị sau lưng thần bí kêu bảo kiếm lời của hắn tin tưởng hắn ở luyện khí thượng phạm vi nhịn tất nhiên có thể tăng cường rất nhiều thậm chí có thể thay đổi hắn vốn là nhận chi một cái luyện khí tông sư khát vọng vừa còn có cái gì chớ quá cho đối với mạnh hơn mà không biết luyện khí chi đạo mong đợi lục lọi cặp mắt kia thần không nhìn phương lâm hai mắt đối với không biết khát vọng cùng theo đuổi tần không lẩm bẩm tự nói cặp mắt kia thôi tần không lắc đầu chợt nói kiếm này cho ngươi mượn ba ngày nhớ kỹ kiếm này linh tính không thể tầm thường so sánh xa không tầm thường bảo vật có thể sánh bằng chớ để làm cho nàng thấy nửa điểm m á u tươi nếu không ba ngày không tới ta liền có đem kiếm này thu hồi không thể nhìn đến nửa điểm m á u tươi phương lâm s ừ n g sốt sau một khắc trong đầu xông ra từ trước tới nay mừng như điên hắn biết này nam quang tiên kiếm tuyệt không phải bình thường bảo vật ngay cả vội vàng không người một xá nói đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối n à y một xá chính là hắn thật lòng chân ý một xá tần không đem nam quang tiên kiếm cho hắn không thể nghi ngờ là cho hắn một cái luyện khí chi đạo chỉ điểm Không cần cảm ơn, cảm tần a giao và mà ngươi nhiên. thôi, một cuộc giao dịch c dĩ u chúc g ư ơ i có thể ở luyện không í chi cái con có còn tác. thượng, như thể thứ hai hợp h mới nói, tin ngươi đạo đường, một tưởng ta tìm Tần nếu này lần mở mà ra sau sẽ k đang khi nói chuyện liền đem nam quang tiên kiếm giao cho phương lâm phương lâm nắm chặt nam quang tiên kiếm chua kiếm một cái tay khác trung tâm đã chảy ra mồ hôi vừa cung kính một xà nói đa tạ tiền bối tần không khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười vung vung tay lên chính là rời đi nơi đây hắn đem nam quang tiên kiếm giao cho phương lâm không cầu phương lâm có thể giúp hắn thăm dò ra nam quang tiên kiếm bí mật chẳng qua là có chút thưởng thức phương lâm cặp mắt kia rất giống kiếp trước mình thôi dĩ nhiên ở trên lợi ích mà nói hắn sau này còn lại dùng phương lâm dù sao ưu ám chi môn nhìn như hoàn mỹ vô khuyết nhưng giữ tại chỗ sơ hở hắn còn không có đào móc đi ra ngoài n g à y sau sẽ hữu dụng được phương lâm thời điểm phải biết rằng hắn cùng nhau đi tới nhìn thấy luyện khí tông sư không dưới ngàn vạn Duy luyện kiểu. Nếu qua Quang luyện thấy đọc được đạo đạo cho chỉ có có chi chi cao phép Phương thể Phương khí thượng kinh thành như Phương thông khí thượng hơn người, người liền Nam Tiên Lâm là Lâm Lâm một Kiếm, một kia ở ở ba ngày thời gian không lâu nhưng đối với cho phương lâm mà nói này ba ngày có thể nói là kia trong cuộc đời quý giá nhất ba ngày hắn ba ngày không ngủ không nghỉ chỉ đánh giá nam quang tiên kiếm chế tạo chất liệu gỗ vừa căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng với luyện khí thiên phú từ kia trước kia lần đầu thấy qua chất liệu gỗ thượng đoán được rèn phương thức không để cho tần không thất vọng từ trong phòng đi ra lúc phương lâm trong đôi mắt hiển thị do thanh minh đem nam quang tiên kiếm trả lại cho tần không lúc lại thâm sâu sâu đích hướng tần không một xá h i ệ n nhiên là ở luyện khí chi đạo thượng tìm được một cái mới con đường nghĩ đến ngươi là ở luyện khí chi đạo thượng đột phá thần không đón lấy nam quang tiên kiếm chậm rãi mở miệng nói phương lâm hít sâu một hơi đến nay còn đắm chìm ở vui sướng cùng với nam quang tiên kiếm không biết trong miệng cười lời nói tiền bối này thanh bảo kiếm chính là vạn bối chưa từng có nhìn thấy qua linh bảo nó trên người chất liệu gỗ cùng với chế tạo phương thức quả thực là có thể nói quỷ phủ thần công vạn bối tốn hao ba ngày nghiên cứu chỉ chuyên nghiên ra một hai vừa là ở lâm vào bình cánh trong dĩ nhiên vạn bối mặc dù nghiên cứu lâm vào bình cánh trong nhưng căn cứ những tài liệu này đoán được chế tạo bảo vật này phương thức cũng là khiến cho ván bối cảm giác mới mẻ có thể nói ván bối ở luyện khí chi đạo thượng vừa bán ra thường ngày căn bản không có nghĩ tới sài bước đó là dĩ nhiên thần không trong lòng nhất nghiệm tiên bảo kia dù sao là tiên nhân chế tạo ra bảo vật ta về phần phương lâm nam đó chính là ủ n g có một tu chân giới luyện khí đệ nhất trình độ mà hiện tại đột phá không biết đạt đến cái dạng gì trình độ cứ như vậy đi nhưng nếu sau này có cơ hội hợp tác ngươi nếu như còn để cho ta hài lòng lời của cái này thanh bảo kiếm khó không thể trong nhiều để cho nhiều xem mấy ngày thần không cô tịch hai mắt nhìn hướng t i ề n phương lạnh nhạt mở miệng dứt lời lời này h ắ n chính là vung tay lên tính bảo kiếm cùng tiêu thanh ngọc biến mất ở không khí t r u n g chương năm trăm sáu mươi hai nguy hiểm nhân vật một lần nữa bước lên trở về đại la môn lộ trình t r u n g nói về trải qua thời gian dài trèo non lội suối khoảng cách đại la môn Đã k h ô người trong thiên hạ cũng đã cho là tần không đã chết ngay cả hắc đô đô hùng miêu đã từng một lần cho là như vậy bởi vì tần không hơi thở đã hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này không ít số lượng tu sĩ cảm thán dù sao không có mấy năm qua tần không là là người thứ nhất vượt qua t ử kiếp đệ thập trọn người thương khung mắt nhìn xuống chúng sinh phong hoa phất tay cùng kia vô hình vô vị vô ảnh thiên lôi giao chiến thắng được phá vỡ không có mấy năm qua túi bị chư sống nhìn lên bóng lưng đột nhiên làm sao thiên địa không để cho hắn sống thời gian lâu như vậy không có xuất hiện không phải là đã chết vậy là cái gì chẳng qua là bọn họ không biết có một cái tản r a tuyệt cường hơi thở lấy kinh người tốc độ xuyên qua từng cục đại lục đang tại ở gần cái này tu chân giới khoảng cách không xa với một cái nháy mắt thời gian v ớ i anh mỗi một cường giả trong lòng cũng tất cả đều một cái phát ra từ nội tâm r u n lên một cỗ k h ó nói lên lời hơi thở sinh sôi truyền khắp cái này tu chân giới bao phủ ngũ giới tựa hồ là k i ê n một tòa núi lớn mạnh mẽ một tiếng áp tại trong lòng chỉ một thoáng kinh động sở h ư u viễn cổ cường giả cho dù là kia nhập thánh chi cảnh cũng hoàn toàn không ngoại lệ áp bách tuyệt đối áp bách sỏ xuyên qua một cái tu chân giới thực lực áp bách nguy hiểm nhân vật đặt chân mà đến bác giới giới h ạ bóng người dần dần hiện ra phía trước n h ấ t người một thân áo đen trong người tóc dài theo gió lướt nhẹ lưng đeo nam quang tiên kiếm hai mắt một cái ngàn dặm nhìn phía trước trước người hư không phía sau hồng y chân trần cô gái hai người này một kiếm chính là vừa tốn hao ba mươi ngày thời gian dừng chân ở tu chân giới tần không cùng tiêu thanh ngọc không sai nơi này chính là ta nhà tần không lẩm bẩm tự nói nói cũng là lại có một phần cường giả tiến vào nhập thánh cường giả còn có cổ độc thánh quân đã tiến vào nhập thánh trung kỳ hy vọng không nên t r e o chọc ta đi nếu không năm đó thủ ta còn là rõ ràng nhớ đây hắn không có công phu phản ứng cổ độc thánh quân một bước bước ra sau một khắc trung giới sâu vô cùng áp bách phủ xuống trung giới đọc truyện tại http thâm thúy băng tỉnh nhìn cách đó không xa cao vút đứng vững vàng đại la cung đại la môn ta đã trở về chẳng qua là nhập thánh hậu kỳ hơi thở tựa hồ bày ra có chút quá cũng là ngay cả những khác mấy tu chân giới cừng giả cũng phát hiện sự tồn tại của ta thôi lại một lần nữa trở về lên dọn một chút luôn là đối với đại la môn có thật nhiều chỗ tốt nếu không khó tránh khỏi sẽ bị người cho là ta đại la môn là dễ dàng bị vớt ve quả hồng mềm rồi sao thật là mạnh hơi thở có chút không thở nổi người kia là ai chính là nhập thánh chi cảnh cường giả cũng rất khó khăn đem cổ hơi thở này trong nháy mắt bao phủ một cái tu chân d ư ớ i cũng có thể áp bách mọi người sao người này rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là nhập thánh lúc đầu trở lên cường giả bọn họ không biết vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng nhập thánh cường giả cùng vượt qua t ử kiếp đệ c ử u trọng nhập thánh cường giả kỳ thực lực chênh lệch chính là khác biệt trời vực giờ phút này tần không mới vừa rồi là chính tông nhất nhập thánh cường giả tuyệt cường áp bách hơi thở đã kinh động mọi người phá mị thánh giả thân thể run lên l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m người nào hơi thở mạnh như vậy theo đạo lý mà nói ta đã là hiện nay tu chân giới mạnh nhất một hàng người trừ diệp thiên anh cùng vực sâu tầng thứ hai bên trong trông coi cá biệt siêu nhiên cường giả ngoài không có người có thể nữa so với ta mạnh hơn thượng một hàng mà người này chỉ một hơi thở đã ta áp bách đến loại trình độ này thực lực của hắn còn không dừng lại mạnh hơn hắn thượng một hàng ngay cả hắn hôm nay nhập thánh trung kỳ tu vi cũng cảm thấy tận x ư ơ n g nguy hiểm không chỉ là hắn băng tinh huyền tôn đạo thiên kiếm tôn cùng với kia từng cái từng cái sơ b ư ớ c vào nhập thánh c h i cảnh cường giả cũng cách xa nhau khoảng cách xa như vậy cảm thấy kinh hồn táng đảm áp bách mà cổ áp bách đến từ một người từ đầu đến cuối người này ở nơi đâu bọn họ cũng không biết áp bách nhập thánh kỳ cường giả người nào cổ độc thánh quân trong con mắt chợt lóe sợ hãi tự nhủ mới vừa cảm giác được kia tiên bảo trên bảng duy nhất tiên bảo nam quang tiên kiếm tồn tại cùng gần tới đạo này hơi thở sẽ theo chi xuất hiện người này là ai vậy chẳng lẽ kiểm giữ nam quang tiên kiếm chính là chỗ này hơi thở chủ nhân hắn là ai vậy cổ độc thánh quân hít sâu một hơi nói trên cái thế giới này làm sao có thể có so với ta còn mạnh hơn người tồn tại không thể nào cho dù tu chân giới cùng tu chân giới dung hợp ở chung một chỗ cũng quả quyết không thể nào xuất hiện so với ta mạnh hơn người trừ phi là kia v ư ợ t sâu tầng thứ hai biến thái nhân vật đi ra t ừ n g đợt đến từ bất đồng cường giả kinh hãi thần không dừng chân ở nơi này phiến tiên h không h ắ n chính là vương giả trở về ta rời đi này đoạn thời gian đại la môn kiến tạo so sánh với năm đó mạnh rất nhiều a thần không hiểu ý cười một tiếng thần không lão đại đang lúc này hai đạo thanh n âm đột nhiên vang vào tần không trong hai tần không hướng phía trước nhìn lại hai người này cũng không phải là người khác chính là giúp hắn tìm được trở về lộ tuyến diệp thiên anh cùng hắc đô đô hùng yêu diệp thiên anh thấy tần không xuất hiện trong mắt chợt lóe vẻ kinh dị chỉ một thoáng đệ này vẻ kinh dị muốn nói chuyện nhưng vừa nhìn hắc đô đô hùng yêu đã đánh về phía tần không cùng tần không loạn ở một đoàn thế này nàng bất đắc dĩ cười một tiếng lắc đầu xoay người sang chỗ khác chính là rời đi nơi đây nghĩ đến thân phận của ta đã bị hắn đoán được a nhất định là mềm lòng đến sao không có nhiều lời đang nhìn đến tần không trở về sau rời đi đại la môn ừ tần không tự nhiên trong nháy mắt cảm thấy diệp thiên anh rời đi n h ư ớ n g mày nhìn diệp thiên anh phương hướng ly khai nói mập hùng đừng làm rộn hát đô đô hùng miêu kéo l ô thai theo tần không phương hướng nhìn lại mơ hồ một hồi lâu mới vừa nói gì lao lá cây mới vừa rồi còn ở chỗ này đây làm sao một chớp mắt đã không thấy tăm hơi chạy đi đâu tần không không nói gì chẳng qua là ánh mắt không nháy mắt nhìn diệp thiên anh phương hướng ly khai trong lòng suy nghĩ là ở trốn ta sao nhìn dáng dấp nàng chính là tử điệp thời gian dài xuống tới nàng đã giấu g i ế m không được thân phận của mình chẳng qua là nàng nếu như là tử điệp lời của tại sao còn muốn trăm phương ngàn kế ở trước mặt ta giấu g i ế m thân phận thần không trong lòng suy nghĩ sâu xa hồi lâu hắn biết diệp thiên anh hơn phân nửa là có cái gì nỗi khổ tâm đối phương bí ẩn quá nhiều hắn đến nay cũng khó khăn lấy xem hiểu nàng nếu như muốn trốn lời của ta ta tuy là đi tìm nàng tìm được rồi nàng cũng toàn bộ là không làm nên chuyện gì thần không trầm ngâm chốc lát lắc đầu lão đại nàng là người nào lúc này hát đô đô hùng miêu một ngón tay tần không sau lưng tiêu thanh ngọc mắt to trước mắt vừa nhìn về phía tần không sau lưng bảo kiếm gãi gãi đầu này thanh bảo kiếm làm sao cảm giác nàng ở l é n lén xem ta gì? ta nói đúng hay không ngươi có phải hay không ở l é n lén nhìn ta ngươi ngươi nam quang cô bé xấu hổ lo lắng ngươi ngươi không xem ta như thế nào biết ta xem ngươi một hùng một kiếm t i ê u thanh ngọc hoàn toàn trận tròn mắt thần không cũng nhất thời một cái dở khóc dở cười nam quang tiên kiếm khí linh tuy có linh tính nhưng thân kiếm cũng không có mắt hắc đô đô hùng miêu làm sao biết nam quang tiên kiếm đang nhìn hắn hơn nữa không có có mắt tại sao có thể đủ xưng là nhìn là ngươi trước nhìn ta hắc đô đô hùng miêu nhẹ răng trận mắt là ngươi là ngươi trước nhìn ta nam quan g cô bé lời nói khiết đảm nhưng không có lui về phía sau hai người tất nhiên giống như đứa trẻ giống nhau chiến đấu hết sức căng thẳng dịu ra dịu d í t hồi lâu nếu không phải tần không kịp thời ngăn trở sợ là không biết muốn cãi cọ đến khi nào về phần người nào lỗ lã hát đô đô hùng miêu đầu góc không thế nào thông minh tài ăn nói thật cũng không sai nam quan g cô bé nhát gan xấu hổ cũng là ở cãi cọ thượng ăn không nhỏ thiệt tòi hát đô đô hùng miêu cười hắc hắc nói l a o đại mặc dù mới vừa rồi cùng cái thanh này kiếm linh xảo một t h a n h nhưng này kiếm linh linh trí thật đúng là không thấp bộ dạng đó là tự nhiên di đúng rồi hắc đô đô hùng miêu phảng phất nghĩ tới cái gì đột nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn về phía tiêu thanh ngọc nói lao đại ai vậy trong cơ thể nàng l i n h căn thật cổ quái bộ dạng tuyệt người phi thường hơn nữa số tuổi không lớn tu vi rất cao là một thiên tài tiêu thanh ngọc nhìn thoáng qua hắc đô đô hùng miêu trong lòng sợ hãi than hắc -đô, đô đô ánh mắt thần không khẽ mỉm cười nói đây là ta đại la thiên thuật đời thứ ba chuyên nhân lão đại đồ đệ chương năm trăm sáu mươi ba nghịch thiên hạ mà đi h ắ c đô đô hùng miêu ánh mắt sáng lên tiếc như một cái nhà nhà lầu lớn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tiêu thanh ngọc nết h miệng hắc hắc nở nụ cười nói hắc hắc lao đại đồ nhi ừ lão đại cùng ta là huynh đệ ngươi là lão đại đồ đệ nói như thế nào cũng muốn la một cái sư thúc và vân vân sao hắc hắc nhanh lên một chút la tần không bất đắc di cười một tiếng sư thúc tiêu thanh ngọc mở chừng hai mắt chợt tung người đảng phi dựng lên tóm lấy hắc đô đô hùng miêu lỗ thay nói thì ra thì ra sư thúc của ta dĩ nhiên là một đầu hùng miêu ừ nếu như là một đầu hùng miêu làm sư thúc lời của thật cũng không sai chỉ bất quá tiêu thanh ngọc thản nhiên cười nói sư thúc lẽ ra mắt đây lẽ ra mắt hắc đô đô hùng miêu h á hốc mồm cứng lưỡi cũng là không biết như thế nào đáp lại vớt vớt dài rộng đầu hắn muốn làm sư thúc tới nhưng là bị tiêu thanh ngọc một câu nói nói ngay cả bảo vật cũng cầm không ra tốt lắm ngươi t ự u đừng làm khó dễ ngươi sư thúc tần không nhìn hắc đô đô hùng miêu vẻ mặt kinh ngạc nói ngươi sư thúc đưa cho ngươi l ệ ra mắt ta trước thay thế hắn cho ngươi hắc hắc vẫn còn là lao đại hảo hắc đô đô hùng miêu thở phào nhẹ nhõm tiêu thanh ngọc nháy mắt một cái nháy mắt tràn ngập mong đợi tia sáng t r ợ t lóe băng hỏa song rực xuất hiện cái này cánh đã từng đã cứu vi sư một mạng tên là băng hỏa song d ự c hiện tại vi sư đem băng hỏa song d ự c giao cho ngươi coi như là thay ngươi sư thúc đưa cho ngươi bảo vật về phần vi sư đưa cho ngươi bảo vật tần không đăng khi nói chuyện đã đem băng hỏa song d ự c giao cho tiêu thanh ngọc một tiếng rủ gì đại la một đời bái sư chi lễ phân ba vật chỉ bất quá này ba vật lễ vật muốn tới ngươi nhìn thấy sư tôn ta thời điểm bên mới có thể bởi vì không có trải qua sư tôn ta đồng ý hiện tại ngươi còn không có biện pháp trở thành đồ đệ của ta đa tạ sư tôn tiêu thanh ngọc đón lấy băng hỏa song dực không có ở đây cùng hắc đô đô hùng miêu nói chuyện với nhau lúc tùy ý nghiêm cẩn rất nhiều giờ phút này nghe được tần không nói như vậy tiêu thanh ngọc trong lòng mặc dù có nghi ngờ nhưng không có nhiều lời gật đầu tần không vừa phân phó mấy câu chính là mang theo tiêu thanh ngọc cùng nam quang tiên kiếm tiến vào đại la môn trung nói về hắc đô đô hùng miêu cùng nam quang tiên kiếm phảng phất kiếp trước quang a a vừa thấy mặt đã cãi cọ không xong hát đô đô hùng miêu cũng là hiếm thấy đến h a n g hái phảng phất so sánh với ăn cây trúc hưng thú cũng phải lớn hơn cơ hồ cách tam xoa ngũ muốn cùng nam quang tiên kiếm cãi cọ không nghỉ đối với lần này thần k h ô n g cũng là d ở khóc d ở cười cũng không lâu lắm hát đô đô hùng miêu đã nam quang tiên kiếm từ tần h không sau l ư n g lấy đi cùng nam quang tiên kiếm tư đánh lại với nhau bất quá bàn về đánh nhau nam quang tiên kiếm tựa hồ thật đúng là không ăn cái gì thiếu điểm này đem hắc đô đô bắt nạt một cái khổ không thể tả tần không lười đi đến trông nom những thứ này cũng là hai tiểu hải tử mà hắn trở lại đại la môn trung vốn là cũng cho là hắn chết đi đại la môn tu sĩ ở nhìn thấy hắn trong n g á y mắt toàn bộ ngây người như phóng ở sau một khác không khỏi là trong lòng bắt đầu khởi động ra kích động thần s á c bọn họ vốn tưởng rằng tần không đã chết đại la môn người tâm phúc không có nhưng là hiện tại tần không lại một lần nữa đứng ở trước mắt của bọn hắn t ầ n không trở về đại biểu người tâm phúc vừa trở lại hỉ tần không trở lại đại la môn đại la môn lại càng tiến vào một trận cuồng hoang trung nói về hắn rời đi này đoạn thời gian đại la môn đã có rất nhiều thay đổi thấy những thứ này thay đổi tần không không khỏi nhớ tới cái kia còn đang trong vực sâu sư tôn nếu như không có n g o ạ i ý muốn lời của hắn sư tôn đang ở vực sâu trong tầng thứ hai n à y là mục tiêu của hắn một cái ở giờ này khác này đã không coi là xa mục tiêu ở đại la môn trung cư ngụ bốn năm ngày đem tiêu thanh ngọc cùng đại la môn toàn bộ dàn xếp tốt dùng một luồng nghiệp hỏa bảo vệ cả đại la môn hán cũng nên đi làm một chút chuyện gì khác sư tôn câu ngắm mặt trời đứng chắp tay đại la cung trên cơn gió mạnh lay động áo đen nhắm mắt nhốn mày mang theo nam quang tiên kiếm đeo kiếm cọ thương thay đại la môn môn chủ háo một bước đặc h ù n g lạng yên không một tiếng động rời đi đại la môn chuyện này hắn không có nói cho bất luận kẻ nào Luệ lên. đế quân sơn đế quân sơn đã hủy diệt nhưng vị trí này h ắ n từ đầu đến cuối cũng không quên mất s i ê u bóng tối ngụm lớn cái này bóng tối ngụm lớn là đế quân sơn hủy diệt sau tạo thành bóng tối ngụm lớn sở hữu v i ê n cổ c ứ n g giả toàn bộ cũng là từ nơi này bóng tối ngụm lớn chung đi ra ngay cả giờ phút này đến gần bóng tối ngụm lớn chung cũng có thể cảm giác được bóng tối ngụm lớn trong kinh người hơi thở đó là vực sâu hơi thở là vực sâu cường giả hơi thở lúc này nhập thánh vực sâu cường giả toàn bộ cũng là tầng thứ hai nơi này đã sớm bị mấy tên nhập thánh cường giả thiết vì cấm địa chỉ bất quá loại trình độ này còn ngăn ngăn không được tần không hắn muốn là không là khác chính là đem bóng tối ngụm lớn đánh vỡ sau đó đem vực sâu trong tầng thứ hai sở hữu viên cổ nhập thánh cường giả thả ra ba n ị c h thiên địa tu sĩ mà đi mười vạn nghiệp hỏa trong n g á y mắt vung lên vê anh hư vô nghiệp hỏa thiêu đốt chỉ ở tần không một ngón tay thao túng chung ánh mắt cũng chưa từng nháy mắt quá hạ xuống hắn một ngón tay chuyển hướng hướng bóng tối ngụm lớn bắn ra như tùy ý một cái trong nháy mắt quét quét quét n g h i ệ p hỏa toàn bộ hướng bóng tối ngụm lớn công kích đi đốt cháy thiêu đốt nổ tung thanh âm điếc thai nhức ó c chỉ một thoáng vang r ộ i thiên địa nhìn dáng dấp tần không nhúng mày lạnh lùng hai mắt nhìn đã bị kinh động phương xa nói là nhất định phải gặp phải một chút sự kiện lớn không có cách nào nếu có nhập thánh cường giả muốn ngăn cản ta như vậy ta sẽ giết cái kia nhập thánh chi cảnh cường giả sao người nào cổ độc thánh quân cùng phá mị thánh giả cơ hồ cùng một thời gian ra hiện tại nơi đây thấy tần không hai người không khỏi là một cái kinh hãi thần không là ngươi ngươi không có chết hai người cơ hồ chăm miệng một lời ngươi muốn làm gì tần không mặc dù biết ngươi phá vỡ thế gian tử kiếp túi tiến vào nhập thánh chi cảnh thực lực không thua gì bọn ta nhưng là ngươi phải biết rằng loại người như ngươi cử động là muốn mở ra v ư ợ t sâu tầng thứ hai cửa vào ngươi muốn làm gì không muốn an ổn tu luyện sao phá b ị thánh giả quát l ệ n h một tiếng mà cổ độc thánh quân còn lại là âm ú liếm liếm đôi môi cũng không n ô n ngữ hai mắt của hắn xuất hiện ở hết i lúc t i ê u tập trung vào tần không trên người nói chuẩn xác là coi trọng tần không sau lưng nam quang tiên kiếm ở đầu tiên nhìn thấy lúc hắn con ngươi cũng không khỏi một cái rung động nam quang tiên kiếm tiên bảo trên bảng duy nhất tiên bảo cùng hắn g i ả i dòng cái gì nếu như hắn muốn đánh phá vượt sâu tầng thứ hai cửa vào ta đây hai người chỉ có liên thủ đưa đánh chết cổ độc thánh quân trầm giọng q u á t lên hắn đã sớm đả hảo liễu bản tính tần không sau lưng nam quang tiên kiếm hắn vừa làm sao có thể bỏ qua cho phá m ủ thánh giả nhữ mày hắn tự nhiên chú ý tới tần không sau lưng nam quang tiên kiếm chẳng qua là hắn biết hiện tại tần không không có đơn giản như vậy suy nghĩ nếu như có thể ngăn cản tần không đả thông vượt sâu tầng thứ hai cửa ra vào cũng đủ về phần kia nam quang tiên kiếm trong lòng hắn chỉ có thể đem kia tham nghiệm âm thầm đẻ xuống trung quy cảm giác hiện tại t ầ n k h ô n g tuyệt không có đơn giản như vậy phải biết rằng trận kia cùng tử kiếp đệ thập trọng giao chiến hắn đến nay mới thôi cũng ký ức h a y còn mới mẻ đúng là ta chính là muốn đánh phá v ư ợ t sâu tầng thứ hai cửa ra vào thần không lạnh giọng nói ngươi điên r ồ i phá mị thánh giả trên mặt trải rộng âm trầm ngươi phải biết rằng thả ra những t h ứ kia cường giả đi ra ngoài sẽ chỉ làm bọn họ phá hư chúng ta hôm nay như mặt trời ban trưa địa vị hiện tại mới tu c h â n giới ra đời vô luận là cái gì bảo vật chúng ta nhập thánh chi cảnh cường giả cũng là ưu tiên nhận được mà nếu như phóng những thứ kia cường giả đi ra ngoài nhưng là không còn đơn giản như vậy ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ngươi muốn rõ ràng vượt sâu tầng thứ hai không thiếu tồn tại một chút nhập thánh chi cảnh đại viên mãn tồn tại cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì cổ độc thánh quân trong tay háo hát xà đã mơ hồi nhô đầu ra tần không tự nhiên cảm thấy cổ độc thánh quân cử động băng tình nhất chuyển hơi thở khóa ở cổ độc thánh quân trên người cổ độc thánh quân cảm giác được tần không hơi thở khóa trên người đột nhiên run lên làm sao muốn đánh trông sao nam đó thù kia hận ta nhưng là ghi nhớ trong lòng tần không neo h mắt lại cổ độc thánh quân tâm một người trong đung đưa cảm thấy tần không hôm nay cứng giả trong lòng không khỏi tự định giá nói này tần không cùng khi đó đã bất đồng tuyệt không phải là ta tùy ý vớt vẹ thời điểm bất quá ta cũng không tin hắn một cái mới vừa tiến vào nhập thánh chi cảnh tiểu tử có thể nhắc lên cái gì sóng to gió lớn hôm nay ta nhưng là nhập thánh trung kỳ chém giết nhập thánh tiền kỳ chưa chắc không thể làm ít nhất chiếm cái kia nam quang tiên kiếm vẫn là có thể hắn đã sớm từ tiên bảo trên bảng biết được nam quang tiên kiếm bộ dáng khát vọng trong lòng có thể tuyệt không phải nhất thời bán hội tiên bảo tiên bảo danh như ý nghĩa kia là tiên nhân bảo vật tiểu tử đừng tưởng rằng cổ độc thánh quân một liếm đen thần hắn vừa muốn nói tiếp cũng là phát hiện mình bên cạnh gió mát vừa hiện thật là nhanh cổ độc thánh quân quá sợ hãi xử trí không kịp đề phòng thậm chí bị tần không một đạo chém t r ú n g vội v à n g rút lui không ngừng có thể tần không tốc độ nhanh hơn nháy mắt thời gian biến mất nháy mắt thời gian ra hiện tại cổ độc thánh quân trước mặt nháy mắt thời gian đem cổ độc thánh quân đưa vào tuyệt cảnh một cái chớp mắt một cái chớp mắt một cái chớp mắt ham trên thân người khác bảo vật thời điểm có phải hay không muốn trước suy nghĩ một chút thực lực của mình mới đúng chương năm trăm sáu mươi bốn lối đi phá cổ độc thánh quân thất kinh lòng bàn tay dỉ ra mồ hôi khuôn mặt không tiếp tục thường ngày â m chầm vừa lui lui nữa nhưng thủy trung không thoát khỏi được tần không tốt lắm như ưu hồn loại thân ảnh hắn trong lòng biết tần không chính là tại đùa bỡn hắn một loại một ít đem tiên kiếm thẳng buộc hắn út không biết kiêm một khắc là có thể lấy hắn thủ cấp loạn chẳng nên tần không tốc độ phá mị thánh giả định cặp không chút nào dám chuyển niệm nhìn trận này chiến đấu tần không xuất thủ đáng tiếc mạnh mẽ văng r ộ i nói ra tay vừa là xuất thủ đảo mắt thời gian đã kia cổ độc thánh quân đưa vào một cái tuyệt lộ hắn lẩm bẩm nói hắn tần không vượt qua tử kiếp đã đủ làm người ta sợ hai than mà hiện tại sợ thể hiện ra tu vi rõ ràng là kia lướt qua nhập thánh trung kỳ một đầu hậu kỳ mới đúng ta thật nên may mắn mới vừa rồi không có nghe cổ độc nói như vậy đi t r e o t r ọ c tần không nếu không giờ khác này ta cho là như kia cổ độc giống như trên tuyệt lộ cái chán đã rơi xuống mồ hôi thần không chỉ cần một kiếm một kiếm hàm chứa toàn thân hơi thở vững vàng áp quá cổ độc thánh quân một bậc người sáng suốt cũng nhìn ra hai người tranh lệch thần không cổ độc thánh quân đối mặt nhắm mà đến nguy hiểm sợ không lựa lời một ngụm hô to làm sao n g ư ờ i sợ n g ư ờ i sợ cổ độc thánh quân đích xác là sợ thần không một kiếm thẳng ép cổ độc thánh quân tuy ý cổ độc thánh quân ngược hà trốn cũng phảng phất tránh không thoát nam quang tiên kiếm đuổi g i ế t g â y thợm cố lộng huyền hư cổ độc thánh quân cơ hồ bị ép mắt mình cả đời cười ngạo thiên ở dưới thực lực cũng là hắn đem người khác ép lên tuyệt lộ chưa từng có người khác buộc hắn thượng tuyệt lộ trong lòng tức giận sao là nhỏ tí kẹo có thể nói thấy tần không kia xé gió đâm tới một kiếm lòng bàn tay nơi bất chi bất g i á c ngưng tụ ra nhiều tia hát vụ tiểu tử hôm nay sẽ làm cho ngươi kiến thức kiến thức b u ồ n tôn lợi hại cổ độc thánh quân một tiếng thét to lên hắn là thi độc nổi danh l ờ i đồn đ ạ i phạm là chúng cổ độc thánh quân tri độc người trừ phi tu vi ổn cao hơn cổ độc thánh quân một đầu nếu không kia độc cơ hồ không có có thể hóa giải kia lòng bàn tay nơi ngưng tụ hát vụ chính là kia độc chỗ ở cẩn thận phát hiện lời của hoặc là sẽ thấy cổ độc thánh quân hai tay hát vụ bao vây rồi từng cái từng cái toát ra tầm thường m à u tím sâu nay m à u tím sâu đang là của hắn đòn sát thủ đi cổ độc thánh quân liếm liếm đôi môi kia ở kia trong tay vui vẻ màu tím sâu lúc này hóa thành một cái tử quang s i ê u một tiếng hướng gần trong gang t ứ c tần không t ắ p tới tốc độ này có thể nói nhanh đến cực hạn có thể nói nháy mắt công phu sẽ phải cắn được tần không thân thể nhưng sau m ộ t k h ắ c cổ độc thánh quân trong đôi mắt t i u toát ra hoảng sợ v u ờ n cười màu tím sâu ở mới vừa thoát khỏi trong tay của hắn trước mắt chính là không biết đụng phải cái gì hôi phi ê ê n d i ệ t làm sao có thể ta đây tử kim côn trùng chính là vạn độc hóa thân thế gian hỏa diễm hàn băng đều không thể dễ dàng đem loại độc này đốt cháy cổ độc thánh quân nghiến răng nghiến lợi nay t ử kim côn trùng nhưng là hắn một đại sắc khí hắn bị tần không một kiếm đưa vào tuyệt lộ bị buộc sử dụng ra như vậy lá bài tẩy nhưng này lá bài tẩy ngay cả biết như thế nào hóa giải cũng không biết cổ độc thánh quân chỗ chán vừa tích lạc một chút mồ hôi hắn vừa cố gắng đánh ra mấy đã từng đắc ý độc thuật thậm chí kia cuối cùng lá bài tẩy ngũ thải b à n lan độc cũng dùng đi ra ngoài song càng là như thế c à n g đ ể cho h ắ n rõ r à n g mình cùng thánh ầ n k ô không n này căn bản g giờ phút c c h à o vượt qua trên qua n l ệ Bối bối rối. Dần dần bối rối. Tần không, hai người Dần dần Tần không, chúng không ta gì có quân á lươn l nguyện thủ, ta ý dàng nói sao phạm tim đ i đập rộn lên thấy mình cơ hồ đánh ra toàn thân chiêu số đều không thể là tần không dao động nửa điểm rốt cục nói ra mềm nói tần không một tiếng cười lạnh ngươi làm một việc ta nói rồi ham bảo vật trên người bảo vật thời điểm có phải hay không muốn trước suy nghĩ một chút thực lực của mình mới đúng đáng tiếc ngươi không có suy nghĩ rõ ràng thực lực của mình như vậy chết đi thần không cũng không đánh ra nghiệp hỏa mà là vừa nhấc nam quang tiên kiếm ngang trời chém vô tận sát ý ngưng tụ một kiếm kiếm quang trần lóe siêu một kiếm lấy mạng tha cho cổ độc thánh quân tha mạng nói như vậy chưa từng hoàn toàn nói ra chính là cũng nữa không cảm giác được ý thức tồn tại. Phốc suy. Một kiếm này xinh xôi xuyên qua cổ độc thánh họng. thánh quân nét mực thời gian dài như vậy, không là bởi vì hắn không muốn giết cổ độc thánh quân, mà là hắn nghĩ thử chút nhiên. không cho hắn thất vọng, ngay cả không nhận chủ, nam quang tiên kiếm uy lực như cũ chân thật đáng tin. Cổ độc thánh quân độc, đã làm thí nghiệm. Ta cùng với không có hận không chém giết cổ độc cổ cùng cổ độc mực cổ độc lực, cả lực cũ Cổ độc độc, cùng có cựu suy. sở xuyên qua quân quân muốn quân, quang uy quả quang quang uy quân này Nay vậy, ngay Một kiếm mà một nam kiếm Nam kiếm nam kiếm làm nét giết tiên tiên tiên tin. Ta xôi gian dài bởi với ngươi vọng, đáng là là để đã dĩ vì xoay người nhìn về phía phá mỹ thánh giả nói ý tứ của hắn rất rõ ràng ngăn chặn hắn chết phá mỹ thánh giả cũng là có một thay thế cường giả phong phạm nhìn tần không phong khinh vân đạm giết chết cổ động thánh quân vẫn ngôn ngữ thong r ò n g mặt không đổi s á c chẳng qua là kia dư quang giống như tùy ý thoáng nhìn cổ động thánh quân rơi xuống thi thể trong lòng thoáng chốc một cái l ộ b ộ cổ động thánh quân đây chính là so với hắn còn hơi mạnh một bậc nhân vật tựu i như vậy đã chết n à y t ầ n không thực lực nhập thánh hậu kỳ đã hết sức kinh người nhưng này loại tùy ý chém giết cổ độc thánh quân thực lực cho dù là kia vượt sâu tầng thứ hai có chút biến thái cũng rất khó làm đến cổ độc thánh quân trong lòng sợ h a i than không bị phát hiện một cái nuốt xuống nói ta phá mị thánh giả không có thực lực sinh tại chuyện này ngươi có thể tùy ý dứt lời lời này phá mị thánh giả một cái c h ắ p tay coi như là nói không muốn t r e o chọc ý thần không gật đầu phá mị thánh giả trời cao tìm một vòng tròn vừa là rời đi nơi đây thấy phá m ị thánh giả rời đi tần không ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía hát động kia mười vạn nghiệp hỏa hoành một tiếng thiêu đốt lại xuất hiện toàn bộ bao phủ khi hắn quanh thân hoặc là tụ tập ở nam quang tiên kiếm thượng đã ở mới vừa rồi thấy được nam quang tiên kiếm uy lực tần không từ chắc là không biết khinh thường kiếm này bình thường mười vạn nghiệp hỏa khó có thể phá vỡ này vượt sâu tầng thứ hai cửa ra vào nhưng nếu đem nghiệp hỏa ngưng tụ ở nam quang tiên kiếm trên một kiếm kia chém xuống uy lực của nó tuyệt không phải bình thường tần không neo mắt lại tay nắm giữ lấy bảo kiếm trôi kiếm tụ lực nghiệp hỏa quay chung quanh này hắc động ngụm lớn ngay cả cường thịnh trở lại hắn cũng muốn phá vỡ nháy mắt thời gian lực lượng đã hội tụ đến cao nhất cực hạn nơi một kiếm chỉ hướng hắc động ngụm lớn còn đây là tần không một kích toàn lực muốn vượt xa mười vạn nghiệp hỏa cao nhất cực hạn một kích toàn lực đàng phi dơ kiếm nam quang tiên kiếm phối hợp ta t ầ n không giống to một tiếng là nam quang có hết sức nam quang tiên kiếm sợ hãi thanh âm tần không đã một kiếm chém ra mười vạn nghiệp hỏa cộng thêm toàn lực đánh ra tiên kiếm một kích này một s á t na thương khung tùy theo biến sắc trời cao phiêu vân cũng một trận dung chuyển nháy mắt công phu chỉ thấy được kiếm quang trận lóe một kiếm kia lóe lên kiếm quang tuy nhỏ nhưng sắc bén vô cùng ở thoát khỏi tần không bảo kiếm ngay lập tức cho đến v ư ợ t sâu tầng thứ hai lối đi vê anh tiêu hao ly lực lượng rất nhiều tần không hai tay một trận run dày có một loại không cách nào bắt nắm nam quang tiên kiếm uy lực cảm giác chẳng qua là những thứ này ở rồi sau đó thấy được nam quang tiên kiếm cộng thêm mười vạn nghiệp hỏa một kích toàn lực sau uy lực liền nữa không thành vấn đề phá cho ta tần không hai mắt thần quang hội tụ ở màu đen ngụm lớn thượng t h ầ n thức nhìn lại chính là hiện tại tần không cảm thấy đi thông vực sâu tầng thứ hai lối đi bung ô lỏng mình một kiếm kia quả thật làm ra tác dụng hắn biết khoảng cách phá vỡ này lối đi hy vọng sắp tới một cái c ắ n răng Huy kiếm vừa lên, tụ lực phi nhanh chóng chém đợi đến kiếm k i a mũi nhọn va chạm ở màu đen ngụm lớn trong nháy mắt tần h không cũng đã sắc mặt tái nhợt thở hào hẹn bắt đầu chém giết cổ độc thánh quân lúc cũng không hiện một khi tụ lực một kích nam quang tiên kiếm sở hao phí ly lực lượng quả thực lại như biển một loại cự lượng lấy ta thực lực bây giờ tụ lực đánh ra nam quang tiên kiếm một kiếm trạng thái toàn thịnh có thể chống đỡ ba kiếm t i ự u rất tốt thần không lòng bàn tay dỉ ra mồ hôi cùng một thời gian hắn không chớp mắt nhìn kia rung động màu đen ngụm lớn không biết thành công không có thần không trong lòng n h ớ tới g i a n g giác. đang lúc này yếu ớt hẹ ra thành xuất hiện g i a n g giác g i a n g giác. liên tục rung động thần không trên mặt sắc mặt vui mừng hiện lên có thể cảm giác được lối đi mở ra sau từ vực sâu trong tầng thứ hai x ô n g ra kinh người hơi thở khí tức này không chỉ một đạo mười đạo trăm đạo mà là ngàn vạn hơi thở hỗn g i a o ở trùng một chỗ nhất thời x ô n g về tư phương triệt triệt để đ ể dương hiện tại tu chân giới trong nháy mắt oanh tạc mỗi người tâm linh đến đây có thể tuyên cáo vượt sâu tầng thứ hai cánh cửa kia thành công mở ra diễn lâm chính là một nhóm bị vây nhiều năm nhập thánh cường giả chương năm trăm sáu mươi lăm lâm kiếm thanh đã chết diễn lâm chính là một nhóm bị vây nhiều năm nhập thánh cường giả hơi thở càng ngày càng mạnh tựa hồ là kia đến từ vượt sâu tầng thứ hai cường giả gần tới có thể rõ ràng cảm giác được điều này tần không không thay đổi thần sắc tự m ì n h thủ trời cao ánh mắt tập trung ở kia màu đen ngụm lớn nơi hắn lợi dụng ở trở lại tu chân giới lúc chuẩn bị đại lượng chân quý đang dược khôi phục mấy thành ly lực mạnh nhất hơi thở phát ra ra nhập thánh hậu kỳ để ngựa khác không có mắt nhập thánh cường giả làm ra có chút điên cuồng cử động có v ư ợ t sâu cường giả đi ra t ầ n không lẩm bẩm tự nói hắn đang đợi hắn sư tôn nơi này đích sắc là tu chân giới lúc này t i ê n tĩnh trung một đạo thanh âm giản mua chậm rãi vang lên ở sau một khắc thanh âm chủ nhân di động hiện ở trong mắt tần không là một gã lao giả nhập thánh thực lực lao giả từ màu đen ngụm lớn chung đứng ở này phiến thiên địa trung chỉ thấy lao giả này bốn mắt nhìn quanh cuối cùng rơi vào tần không trên người lại vẫn có người so với ta trước đi ra ngoài lao giả này đứng c h ắ p tay không khỏi âm thầm đánh giá tần không sau lưng của hắn thanh kiếm kia hào kiếm lao giả trước tiên thấy được tần không sau lưng nam quang tiên kiếm muốn cầm lời của cứ việc tới lấy tần không nhúng mày phất tay một kiếm chỉ hướng kia nhập thánh thực lực lão giả lãnh ý hiện ra lão giả thân thể đột nhiên run lên cảm giác được tần không kinh người thực lực vội vàng theo cười nói đạo hữu đừng hiểu lầm ta không có ý này mặc dù đạo hữu bảo kiếm chính xác nhưng lão phu vẫn còn có chút tự biết rõ nói nói thế lão giả trong lòng còn đang kinh ngạc không đúng nhập thánh hậu kỳ cường giả làm sao nếu so với ta còn muốn trước đi ra ngoài bọn họ hẳn là khoảng cách lối đi cửa vào rất xa mới đúng tóm lại người này chọc không nổi tần không thực lực đúng là không tầm thường ít nhất so với hắn cái này nhập thánh tiền kỳ mạnh hơn rất nhiều hắn từ tần không trên người cảm thấy v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai những thứ kia đến từ chân chính thời kỳ viễn cổ cường giả bóng đen nhớ tới những thứ kia chân chính thời kỳ viễn cổ cường giả hắn t i u một trận phát run những thứ kia cường giả hắn có thể chọc không nổi linh khí vừa một đạo thanh âm vang lên tiên một thời gian ngắn vượt sâu tầng thứ hai lối đi thì có b ơ n g lỏng hôm nay có thể đi ra vượt sâu cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu chuyện tình dù sao diệp thiên anh cùng thiên hành lao đạo đám người đều là từ tầng thứ hai dặm chạy ra a nói trở lại hiện tại tu chân d ư ớ i tựa hồ có rất nhiều thay đổi đúng là thay đổi rất nhiều hơi thở bức người nhập thánh cường giảm một cái đón liền một cái từ kia bóng tối ngụm lớn chung đi ra nháy mắt thời gian chi chít bóng dáng vượt sâu cường giả chẳng qua là lần này chính là vượt xa phá hư kỳ tất cả đều đạt tới nhập thánh chi cảnh cường giả toàn bộ cũng là so sánh với diệp thiên anh cùng tần không này một cấp bậc đích nhân vật so sánh với vượt sâu tầng thứ nhất phá hư kỳ cường giả những thứ này nhập thánh cường giả thiên phú cùng tâm tính cao hơn một bậc cũng là không có vượt sâu phá hư kỳ nhiều như vậy thích giết chóc lấy điên cuồng thậm chí mặc dù là có chút quái dị nhưng thấy càng nhiều là vẫn còn là thanh minh điều này cũng làm cho tần không miễn đi rất nhiều phiền thoái càng ngày càng nhiều cường giả nhập thánh tiền kỳ nhập thánh trung kỳ nhập thánh hậu kỳ thậm chí có một chút tu là còn tại tần không trên ha ha nơi này quả nhiên là tu c h â n giới đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm chưa có trở lại tu c h â n giới chẳng qua là hiện tại tu c h â n giới tựa hồ có rất nhiều thay đổi lớn hơn rất nhiều linh khí dư thừa rất nhiều、Di. thần trí của ta thế nhưng không có biện pháp thấy rõ ràng tu chân giới sở hữu làm sao thay đổi nhiều như vậy xảy ra chuyện gì này trung quy là chuyện tốt tỉnh ha ha ít nhất sẽ không vì tranh đoạt địa bàn mà sinh ra phân tranh sư tôn ta vì sao còn không có đi ra ngoài những thứ này viễn cổ cường giả mừng rỡ nảy ra tần không sắc mặt cũng là không có tốt như vậy ánh mắt đảo qua này một đám nhập thánh cường giả trong mày trong lòng thì thầm sư tôn ta vì sao không có ở trong đó sư tôn ta thành công vượt qua t ử kiếp đệ t i ể u trọng tuyệt đối ở v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai nhưng là sư tôn ta đây sát ý trật hiện sát ý trong nháy mắt bao phủ mấy tu chân giới sát ý ừ ừ lúc này kia vốn là t h a m đánh giá mới tu chân giới nhập thánh cường giả toàn bộ bị tần không này sát ý kinh động xoay người lại thấy được trong ánh mắt tràn ngập sát ý tần không, không khỏi ô n g k h là nhanh chóng dâng lên cảnh giác bọn họ từ vừa mới bắt đầu t i ể u chú ý tới tần không tồn tại chỉ bất quá cho là tần không là trong vực sâu một thành viên cũng không quá để ý nhiều dù sao đi ra vực sâu tầng thứ hai t h ư ờ n g ngay ơ n đoán hay là muốn trước để qua một bên mới đúng người này trước kia chưa từng thấy qua lạ mặt hắn là ai vậy từng cái từng cái nhập thánh kỷ vực sâu cường giả trong lòng thầm nghĩ bọn họ cũng là nghĩ tức giận nhưng ngay khi thấy tần không thực lực kia cùng kinh người sát ý đồng thời đem tia sát ý áp chế đi xuống ta muốn hỏi các ngươi một việc tần không trong lòng suy nghĩ bị đ è nén một chút s á c ý thực lực của hắn tuy mạnh có thể cùng này một đám nhập thánh cường giả đối nghịch còn không có có ích lợi gì chỉ có thể hòa hoa chút nếu như các ngươi ai có thể đủ đáp ra vấn đề của ta tần mỗi nhất định sẽ có trọng tạ nga đạo h ư u đều là vượt sâu bên trong c ư ờ n giả g trọng tạ cũng là chưa nói tới có lẽ là cảm thấy tần không thực lực kinh người một đám nhập thánh cường giả cũng là phát ra từ nội tâm là không dám không mua tần không mặt muối tần không trong lòng gấp gáp làm sao có thời giờ cùng những người này khách sáo những mày trực tiếp mở miệng nói không biết các người biết lâm kiếm thanh không nhận ra người này phong hảo vì đại la kiếm tôn ta muốn biết hắn có hay không ở vực sâu tầng thứ hai bên trong hoặc là nói hắn ở chỉ là bị người trong mắt t r ợ t lóe sắc ý hơi thở tựa hồ vừa hơn áp bách nhất phân ý này nếu không quá rõ ràng lâm kiếm thanh đại la kiếm tôn chư cường chân mày c a o lại sau một khắc r ố i rít lắc đầu không có ai biết tần không l ự c chú ý không có lúc nào là tập trung nếu có nhân thần sắc ở trong nháy mắt có một tia vi d i ệ u biến hóa hắn có thể trong nháy mắt cảm giác được chẳng qua là thay vào đó một đám cường giả theo như lời nói như vậy cũng không phải là giả bộ mà tất cả đều không biết không thể nào là chuyện thương lượng trước tốt hắn lo lắng hắn sư tôn ở vực sâu trong tầng thứ hai có hay không gặp được bất chắc điều này làm cho tần không m ặ t ủ mày trau hắn sư tôn rõ ràng hẳn là ở vực sâu tầng thứ hai bên trong nhưng là tại sao vượt sâu tầng thứ hai bên trong cương giả nhưng phảng phất căn bản không có gặp qua hắn sư tôn nha lâm kiếm thanh đang lúc này một đạo thanh âm bỗng dưng vang lên t ầ n không hai đầu lông mày cũng chỉ một thoáng xuất hiện sắc mặt vui mừng chỉ thấy kêu màu đen ngụm lớn t r u n g chậm chạp tiêu sái ra một người tới người này cốt xấu như sài cũng là xuất kỳ không có lông mày vẻ mặt l ư ử i nhác không có tinh thần khí s ắ c là vừa mới từ vượt sâu trong tầng thứ hai đi ra người này hòa thực đại biểu v ư ợ t sâu tầng thứ hai bên trong người cũng chưa xong toàn bộ đi ra người này không đơn giản đây là tần không nhìn người nọ ấn tượng đầu tiên là hỏa màu thánh giả hỏa màu thánh giả thấy như t u ổ i khô nhân vật tầm thường xuất hiện những thứ kia nhập thánh cửng giả tất cả đều toát ra nụ cười chẳng qua là nụ cười này chung cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được một chút sợ hãi bọn họ biết càng là thực lực mạnh người từ trong vực sâu đi ra thứ tự sẽ càng thả vào phía sau bởi vì thực lực mạnh nhập thánh cường giả tất cả đều là cư ngụ ở cách sơ mở ra lối đi xa địa phương một mảnh kia địa phương mới là v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai quý giá đất mà bọn họ thực lực yếu đích nhập thánh cường giả chỗ ở không coi là chân quý bảo địa cũng là trước đi ra khỏi v ư ợ t sâu thế gian đi tới tu chân giới người này không đơn giản tần không thấy lửa này màu thánh giả ấn tượng đầu tiên ít nhất lửa này màu thánh giả cũng không phải mới vừa rồi hắn hỏi thăm cái kia một đám nhập thánh cường giả có thể so sánh với lại hỏa màu thánh giả đồng dạng lại như thế đánh giá hắn người này không thể tùy tiện trêu chọc hỏa màu thánh giả trong lòng thì thầm chợt ha ha c ư ờ i nói đạo hưu muốn hỏi lâm kiếm thanh bản thân ta là hơi có ấn tượng nếu như đạo hưu biết đến nói tần m ô i nhất định sẽ có trọng t ạ thần không neo mắt lại hỏa màu thánh giả đạo một tiếng tự nhiên trên mặt vẻ mặt tốt như đang ngẫm nghĩ qua một hồi lâu mới vừa sờ sờ kia không có lông mày trên ánh mắt bên đợi đến động tác dừng lại lúc hắn chân mày cao lại phảng phất tùy ý một loại thở dài một câu thật giống như lão phu năm đó giết qua một người đã bảo lâm kiếm thanh tiếng nói rơi xuống vê anh tần không thân ảnh thượng một khắc còn tại nguyên chỗ nhưng sau một khắc thấy lại lúc hẳn là đột nhiên ra hiện tại hỏa màu thánh giả trước người một tiếng nổ tung vang lên sau chư cường bên mới phát hiện tần không thân ảnh đã sớm ra hiện tại hỏa màu thánh giả trước người một ít đem nam quang tiên kiếm đã cùng hỏa màu thánh giả hỏa màu quạt bảo nộp đụng vào nhau chỉ một thoáng xuất thủ một kiếm một cái nặng nề hỏa màu thánh giả một cái kinh hãi chán của hắn đã tràn ra mồ hôi đạo hữu mới vừa rồi chẳng qua là cười dỡn nói như vậy hỏa màu thánh giả vội vàng nói ha ha hỏa màu không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi còn thì thích dùng loại này ngu xuẩn biện pháp đi dò xét người khác bất quá ngươi này một lần dò xét thật giống như ăn một cái không nhỏ thiệt thòi a ha ha đúng rồi cái kia trọng tạ ngươi nếu không muốn ta nhưng là dành trước muốn lâm kiếm thanh cái tên này chương năm trăm sáu mươi sáu thiên ban thánh giả này lời mới vừa dứt kia bóng tối ngụm lớn chung chính là vừa đi ra một người người này vóc người hơi lộ vẻ to con tuổi nơi trung niên hai đầu lông mày thiêu đốt lên đạm màu tím hỏa diễm một đầu tóc đỏ phảng phất lây dính máu lúc này từ bóng tối ngụm lớn chung đi ra Trung tử niên nam tử hướng v ề phía thánh lửa kia màu thánh giả màu mặt vẻ c ư ờ i nhạo ý, t h h thoảng hay. thánh thánh ỉ n còn viên viên cường dối dít nên nói. tay dít bảo giả. giả. Chư vỗ Vực Ma ma dối Là sâu trong tầng thứ hai phàm là đạt tới nhập thánh hậu kỳ thực lực nhân vật đều ở ở tầng thứ hai phía đông lời đồn đãi tầng thứ hai phía đông chính là cả trong vực sâu duy nhất có thể hấp thu yếu kém linh khí địa phương m à tấm địa phương không khỏi là bị thế lực này siêu nhiên nhập thánh cường giả chiếm cứ hòa màu thánh giả ma viên thánh giả đám người đều là ở ở ở cái địa phương này chỉ có thực lực cường hãn nhân vật mới có thể ngạo thị quần hùng ở vực sâu loại này r ế t chóc sức cạnh tranh cực mạnh địa phương đoạt lấy kia chỉ có yếu kém linh khí địa phương có thể nhìn ra được hỏa màu thánh giả cùng ma viên thánh giả cả đám đều không phải là dễ t r e o chủ một kiếm kia đem hỏa màu thánh giả áp trước mặt sắc đỏ lên tần g không tự nhiên cũng biết những thứ này thấy kia ma viên thánh giả từ vực sâu trong tầng thứ hai đi ra hắn h ừ lạnh một tiếng trong lòng biết hỏa màu thánh giả nói ra hắn sư tôn đã chết nói như vậy bất quá là ở thử dò xét hắn mà thôi n g ư ơ i biết lâm kiếm thanh tung tích thần không c a o mày nói hắn mới vừa rồi dùng một kiếm k i a đã chứng minh ra khỏi thực lực của mình nghĩ đến này ma viên thánh giả sẽ không không có chuyện gì tìm chút ít không nhanh này vị lão đệ muốn hỏi lâm kiếm thanh tung tích ma viên thánh giả nhìn một chút tần không thần sắc suy đoán lâm kiếm thanh đối với tần không mà nói hơn phân nửa là nhân vật trọng yếu nụ cười thu liễm nghiêm túc nói lời nói thật nói căn cứ lời đồn đãi lâm kiếm thanh tình huống cũng không giống như coi là quá tốt bất quá ta không quá rõ ràng lâm kiếm thanh tung tích dĩ nhiên ta vẫn còn không làm vô dụng công cũng là có một người biết đến rõ ràng tình huống không tốt lắm tần không hơi thở có chút không ổn định cố n é n tỉnh táo lại ngươi nói cái kia biết người là ai ma viên thánh giả một ngón tay bóng tối n g ù n lớn nói hắn còn không có từ vực sâu trong tầng thứ hai đi ra người này tên là thiên ban thánh giả đến lúc đó ngươi hỏi thăm hắn cũng đủ hờ mờ mờ d i nhiên vì trợ giúp lão đệ bổn tọa có ở chỗ này đ ợ i chờ nói cho lão đệ ai là thiên bàn thánh giả nếu như như thế vậy thì đa tạng tần không thoáng nhìn ma viên thánh giả phất tay một trang bị mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch túi đựng đồ giao cho ma viên thánh giả ma viên thánh giả cười hắc hắc hư không một cầm kia túi đựng đồ chính là rơi vào kia trong tay mở ra túi đựng đồ vừa nhìn ma viên thánh giả lúc này xách xách hai tiếng đạo hữu quả thật hào phóng không nghĩ tới chẳng qua là mấy câu nói công phu phải có được mấy trăm vạn c ự c phẩm linh thạch bớt đi ta rất nhiều nữa đi tìm linh thạch công phu a ha ha mấy trăm vạn c ự c phẩm linh thạch có lẽ không được này m à viên thánh giả cao hứng như thế nhưng mấy câu nói là có thể dễ dàng nhận được những thứ này cũng là một việc chính xác giao dịch dứt lời lời này ma viên thánh giả còn hướng lửa kia màu thánh giả nhảy lên chân mày đem lửa kia màu thánh giả tức giận sôi lên hỏa màu thánh giả lúc này tâm tình làm sao có tốt lắm sớm biết như thế hắn nói chuyện thuộc về nói chuyện không nên sinh ra như vậy khiêu khích thử tâm tư trực tiếp báo cho cho tần không kia mấy trăm vạn linh thạch khởi không chính là của hắn rồi có thể hiện tại hối hận đã muộn nay được một cách dễ dàng trăm vạn linh thạch s ư n g sờ sinh sôi từ bên cạnh hắn bay đi giờ phút này đa số nhập thánh cường giả đã rời đi nơi đây tìm kiếm linh khí đất chỉ có số ít lưu ở nơi đây không biết đang chờ cái gì tần không không mặt nhăn chút điểm chân mày đem linh thạch giao cho ma viên thánh giả không có công phu đi trông nom những thứ kia nhập thánh cường giả cử động hai mắt bất động quan sát bóng tối ngụm lớn trong hướng đi lại một lần nữa từ bóng tối ngụm lớn chung đi r a nhập thánh cường giả đều đã đột nhiên là kia vượt sâu tầng thứ hai người nổi bật mỗi xuất hiện một vị ma viên thánh giả cùng hỏa màu thánh giả cũng sẽ mặt cười đón chào thần không cũng là bắt được quy luật thật giống như càng là chậm chút từ vượt sâu trong tầng thứ hai đi r a nhập thánh cường giả thực lực sẽ càng mạnh càng ngay càng mạnh thậm chí có nhập thánh hậu kỳ Chỉ thiếu chút nữa, có cường Cực Cổ thiếu thể vào nhập thánh nhiên tinh thanh thanh tiểu t đại viên mãn siêu nhiên cường giả. Cực tinh thánh quân. Cổ thánh quân. nữa mãn vào ừ n từng cường tên g giả cái cái đạo vị à o trong tần trì thai, tần mặt thánh thiên không không như không đang viên miệng ban thánh giả phủ xuống. phủ giả giả ma đổi đợi cũ sắc, v Ừ.、Vị、đạo hữu này là ai cũng là có một chút nhập thánh người nổi bật chú ý tới tần không nhìn tần không lạ mặt trong lòng nghi vấn l ư dưới chính là hỏi ra miệng tần không chỉ nói mình ở trong vực sâu làm người ít bị chú ý có lẽ mấy câu liền không có ở đây ngôn ngữ những thứ kia nhập thánh cường giả tự nhiên trong lòng biết không có đơn giản như vậy nhất là ma viên thánh giả biết tần không đang tìm lầm kiếm thanh sớm đã có suy đoán tần không sợ không phải vượt sâu tầng thứ hai trong cường giả chẳng qua là những thứ này hắn càng thêm rõ ràng thực lực không dám không có chuyện gì gây chuyện đạo r a chuyện này toàn cơ thánh giả ma viên thánh giả cười ha ha nên đón cùng kia toàn cơ thánh giả hơi khách sáo mấy câu sau ma viên thánh giả xoay người lại nhìn nói với tần không nếu như toàn cơ thánh giả ra tới nói k i ê u nghị đến cách ly thiên ban thánh giả đi ra vực sâu thời gian cũng không dài đoán chừng ở nơi này có bởi vì toàn cơ thánh giả cùng thiên ban thánh giả ở trong vực sâu vị trí là gần đây ừ thần không gật đầu ánh mắt tập trung ở bóng tối n g ụ m lớn đợi chờ có lẽ có lẽ hắn sư tôn sẽ cùng thiên ban thánh giả cùng nhau đi ra ngoài hắn đang đợi sư tôn đố nhi đã đã tìm được đại la thiên thuật đời thứ ba truyền nhân thần không nhắm lại hai mắt nhớ tới ngắn ngủi thời gian nhưng giống như khá dài thời gian đ ợ i chờ ha ha ma viên láo ra này xa như vậy đã nghe đến ngươi ở phía trên nhắc tới ta rốt cuộc là chuyện gì một đạo hơi lộ vẻ tục tằng thanh âm đột nhiên xuất hiện ừ ma viên thánh giả s ứ n g sốt sau một khắc chính là đại cười ra tiếng ta liền nói lập tức sẽ tới lao đệ chủ nhân của thanh âm này tuyệt đối là thiên ban thánh giả không sai thần không bỗng dưng mở hai mắt ra bóng tối ngụm lớn ở thanh âm kia rơi xuống trước mắt c u ầ n c u ộ n truyền đến một đạo kinh người hơi thở hơi thở khóa ở tu chân lân giới một đạo g i ấ m trận tại chỗ thanh phương xa truyền đến thanh âm càng ngày càng vang đợi đến đạt đến cực hạn một đạo người mặc hoàng thổ sắc áo lao giả ánh vào trong mắt mọi người lao giả này một đầu c u ố n tóc trắng đứng chắp tay xem tuổi không nhỏ rồi lại càng già càng dẻo dai vẻ mặt dung cảm không kềm chế được vẻ thấy k i a áo choàng trên có khắc có một ban chữ nghĩ đến chính là ma viên thánh giả trong miệm thiên ban thánh giả thiên ban thánh giả là thiên ban thánh giả chư cường không khỏi chắp tay thiên ban thánh giả chính là nhập thánh hậu kỳ chung người nổi bật tồn tại thứ nhất thân thực lực nói là tiếu ngạo cả v ư ợ t sâu tầng thứ hai cũng không quá đáng lời đồn đại thiên ban thánh giả không biết ở bao nhiêu năm tiền hãy tiến vào nhập thánh hậu kỳ mà tu vi hiện tại chỉ thiếu chút nữa vừa là có thể đột phá kia nhập thánh hậu kỳ bình cảnh thành tựu nhập thánh đại viên mãn chi đạo cường giả trong cường giả ha ha lần này đi ra vực sâu thiên ban cũng là muốn chúc mừng chư vị thật sớm đột phá tu vi a thiên ban thánh giả vẻ mặt hòa khí chắp tay cười trả lời mấy câu nói đó công phu thiên ban thánh giả nhảy lên chân mày chuyển hướng ma viên thánh giả hơi nghi vấn nói ma viên lao đệ nhiều năm không thấy chẳng qua là có chuyện gì muốn tìm ta thiên ban đi hỗ trợ ha ha thiên ban thánh giả người bế quan nhiều năm hai ta đích xác thực thật lâu không biến chỉ bất quá hôm nay cũng không phải là ta tìm ngươi mà là do người khác ma viên thánh giả đang khi nói chuyện ngón tay nhất chuyển chỉ hướng bên cạnh tần không t ầ n không đã sớm đợi chờ đã lâu nga vị đạo hữu này phải thiên ban thánh giả theo ma viên thánh giả đích ngón tay thấy được tần không phát hiện tần không lạ mặt ở trong vực sâu chưa từng thấy qua không khỏi xâm nhập đánh giá mấy lần cũng chính là này xâm nhập đánh giá mấy lần sau khi thiên ban thánh giả nhún mày nói ngươi là tần không ngươi biết hắn ngươi biết ta t ầ n không cùng ma viên thánh giả cơ hồ đồng thời nói Ma viên thiên á n h g ả cười hắc hắc, chút cần chuyện cái chắp nhưng cười khỏi sinh biết nhiều nói, hai vị nếu biết, không mình không hơn, trong tốt một tay ra đoán, lo lòng nếu k vừa vị suy quá cũng chỉ không nhiều lưu, ban á o cho này vị l o đẻ m u ố thánh ì m t i đi ê n ban huynh chuyện là được, đi trước c là o tử. t h ầ k ô n giả gật t đầu. h ê n ban thánh g i lại đánh giá tần không mấy lần sau phảng phất xác định một loại k hít sâu một hơi trên mặt toát ra sắc mặt vui mừng nói ngươi khí tức t r ê n thân n g ư ơ i tên nhưng là tần không ta chính là tần không thần không giống như trước đánh giá thiên ban thánh giả đáp đạo hữu có phải hay không gần một bước nói chuyện thiên ban thánh giả liếc nhìn chung quanh khóa chặt chân mày không có bông ra chút nào nói tốt thần không hít sâu một hơi hai người đều là ly lực chuyển động phất tay dâm trận tại chỗ đảo mắt công phu chính là biến mất ở trong không khí thậm chí là một cái nháy mắt công phu suy hôi chăm ức giảm s ơ n g s ở sinh sôi đi ra khỏi mấy tu chân d ư ớ i đến một chỗ không có người ở đất bên mới dừng bước tốc độ thật nhanh h ắ n tuyệt không phải bình thường nhập thánh hậu kỳ dừng bước lại sau thiên ban thánh giả trong lòng thở dài nói lấy hắn chỉ thiếu chút nữa khảm có thể tiến vào nhập thánh đại viên mãn tu vi hẳn là suýt nữa cản không nổi tần không tức bộ mà hắn mơ hồ có một loại cảm giác thần không tựa hồ còn cố ý chậm lại bộ tử chương năm trăm sáu mươi bảy vậy thì như thế nào người b meta thần không nhìn trước mắt thiên ban thánh giả không khỏi nghi ngờ thiên ban thánh giả nghiêm túc gật đầu trên người của ngươi vẻ này s ắ c ý rõ ràng là đại la thiên thuật mới có thể thể hiện ra tinh thần u s ắ c ý có này có thể phán đoán ngươi là t h ầ n không nói một cách khác ngươi và ta sư tôn biết thần không trên mặt có sắc mặt vui mừng kia trong cơ thể tung động s ắ c ý rốt cục có chỉ h o a n dừng ý đúng là hai người chúng ta tính tình hợp nhau nói về ta là ngươi sư tôn ở vực sâu trong tầng thứ hai duy nhất bằng hữu ta t ử lâm kiếm thanh trong miệng nghe được quá ngươi hắn ở thế gian này duy nhất thân truyền đệ tử nghĩ đến ngươi hiện tại đã vượt ra khỏi ngươi sư tôn thực lực năm đó ta đáp ứng ngươi sư tôn nếu có may mắn đi ra vực sâu nhất định phải bảo vệ tính mạng ngươi bây giờ nhìn lại thực lực ngươi cùng ta xê xích không h a y hoàn toàn không có cần thiết sư tôn ta ở đâu tại sao không dùng từ vực sâu bên trong đi ra thần không khẩn cấp hỏi ngươi sư tôn thiên ban thánh giả nghe được tần không nói đến những thứ này có chút khó có thể nhai r ă n g cuối cùng lắc đầu thở dài nói ngươi sư tôn nói đến đây thiên ban thánh giả muốn nói lại thôi sư tôn ta tại sao thần không không chớp mắt nhìn thiên ban thánh giả vội vàng hỏi thiên ban thánh giả chân mày không dương thở dài nói ngươi có biết vượt sâu tầng thứ hai bên trong vì sao chỗ phía đông mảnh địa phương có yếu kém linh khí tồn tại sở dĩ tồn tại linh khí hoàn toàn là bởi vì vì một chỗ cái chỗ kia chính là vượt sâu tầng thứ hai linh khí nơi phát ra mà là vượt sâu trong tầng thứ hai tuyệt địa thiên ban thánh giả một ngụm hít sâu cái chỗ kia tên là phệ hồn tuyệt cốc thần không c h ầ m mặc đợi chờ đang đợi về hắn sư tôn tin tức thiên ban thánh giả nói phệ hồn tuyệt cốc là là một kỳ lạ địa phương tồn tại cái chỗ kia tồn tại linh khí mà có từ đó chạy ra linh khí tiến vào trong vực sâu đây vẫn chỉ là thứ nhất lời đồn đại tiến vào phệ hồn tuyệt cốc chung có thể có đi ra vực sâu cũng có lời đồn đại nói thành công xông qua phệ hồn tuyệt cốc hậu tiến vào vực sâu cuối cùng một tầng lời đồn đại rất nhiều nhưng nói tóm lại kia cũng là lời đồn đãi ở v ư ợ t sâu tầng thứ hai sở hữu nhập thánh cường giả trong mắt cái chỗ kia chính là một tuyệt địa tiến vào trong đó người cái vốn không có người có thể từ trong đó còn sống trở về bởi vì ra tới cũng là người chết thiên ban thánh giả lẩm bẩm thì thầm vốn là không muốn nói dù sao người trước mắt là lâm kiếm thanh đồ đệ hắn cùng với lâm kiếm thanh tính tình hợp nhau tự nhiên biết lâm kiếm thanh có một cái để cho hắn vô cùng tự hào đồ đệ thần không phệ hồn tuyệt cốc ở chảy ra linh khí đồng thời còn có thể giống như bài tiết một loại đem trong cốc thi thể chảy ra qua nhiều năm như vậy cố gắng từ phệ hồn tuyệt cốc trung đi ra người đều chết hết ý của ngươi là nói sư tôn ta tiến vào phệ hồn tuyệt cốc trung thân không con ngươi run lên lấy tài năng của hắn muốn ở thiên ban thánh giả trong miệng đoán ra cái kết quả này không khó trầm mặc hồi lâu ngươi muốn lời nói thật thiên ban thánh giả cuốn tóc trắng bị gió thổi loạn một hồi lâu lời nói ta h không đã đoán được kết quả. Thân thể Nhắm h ầ n đoán rung động. kết đã được quả. lại i tiếng nói、nhỏ. Lời nói thật. Muốn lời nói thật sao? thiên ban thánh giả mắt. một Muốn lắp Rốt thật. thật thánh cục nhỏ. ban sao đã ầ u tuyệt trung. Ngươi tôn tiến hồn sư Ta vào phệ hồn tuyệt cốc đ từng khuyên quá ngươi sư tôn cái chỗ kia nhất định chẳng qua là lời đồn g ã i đất đi vào lời của căn bản không thể nào từ trong đó sống đi ra ngoài nói là có thể đi ra vực sâu nếu như có thể đi ra vực sâu như vậy nhiều năm như vậy vừa làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả cố gắng đánh ra phân thân tới đem mình từ trong vực sâu kéo ra tới nhưng là thiên ban thánh giả một tiếng khổ thán ngươi sư tôn là người nghĩ đến ngươi rõ ràng hơn ta tu vi ngay cả cao hơn hắn thượng hai người nhưng như cũ khâm phục hắn có thể cùng hắn giao hảo đang là bởi vì hắn tính tình nghĩ đến ngươi càng thêm rõ ràng ở trong vực sâu tu luyện lên cấp tỷ lệ nhỏ đến cực h ạ trừ phi là dựa vào phệ hồn tuyệt cốc chạy ra linh khí tới tu hành đột nhiên mà đã như thế Có thể tu u l y ệ người tiến vào nhập thánh t nhập n vào r u kỳ hy nhiêu. vọng lại Lấy có bao nhiêu. Lấy ngươi sư tôn tính tỉnh. Làm sao có thể tôn căng nguyện. Hơn nữa, ngươi Làm sao sư có đã nói chỉ sợ có một ti hy vọng hắn cũng muốn đi ra vực sâu hắn không yên lòng ngươi đang ở đầy tu chân giới nghe đến mấy cái này nói t h ầ n không hai mắt đã huyết hồng phệ hôn việt g ố c thần không cắn răng thấp độc chỉ sợ có một ti hy vọng cũng muốn đi ra vực sâu hắn sư tôn tuy là đi trước trong vực sâu như cũ ở nhớ của hắn thấy tần không đột biến t h ầ n sắc thiên ban thánh giả trong lòng không biết như thế nào đi nói qua hồi lâu mới vừa bất đắc dĩ nói ngươi sư tôn tự biết đi ra phệ hồn tuyệt cốc hy vọng quá nhỏ ở lâm hành chi tiền dặn bảo ta nhưng nếu ta có thể đi ra v ư ợ t sâu rồi sau đó nhìn thấy ngươi liền để cho ta che ngươi bất tử bây giờ nhìn lại đã không có cái này cần thiết nếu như ngươi sư tôn nhìn qua nói có lẽ cũng có vui mừng sao hắn thường ở bên cạnh ta thì thầm hắn có một so với hắn tư chất cao hơn đệ tử sớm muộn gì có vượt xa hắn sư tôn ta còn sống trở về tỷ lệ có bao nhiêu thần không thấp giọng thì thầm nghiệp hỏa đã hiện ra cái chỗ kia không có ai biết là địa phương nào năm đó từng có một gã nhập thánh đại viên mãn cường giả tiến vào phệ hồn tuyệt cốc chung ở vạn năm sau khi thi thể của hắn ra hiện tại phệ hồn tuyệt cốc cửa vào trước hơn phân nửa là theo phệ hồn tuyệt cốc chạy ra linh khí đồng thời mà bị phệ hồn tuyệt cốc tặng đi ra ngoài thiên ban thánh giả cũng không nói gì đi trước vệ hồn tuyệt cốc c h u n g đi ra hy vọng có bao nhiêu chỉ một câu này thôi nói đã đại biểu toàn bộ đa t ạ thần không trầm giọng một câu nói đang nói thôi lời này sau thần không đ ố n g nhiên xoay người dẫm trận tại chỗ rời đi di lưu tại nguyên chỗ đã chết tàn ảnh người muốn đi đâu thiên ban thánh giả thoáng chốc cả kinh thấy thần không muốn rời khỏi vội vàng thúc giục phát quyết đứng lại thiên ban thánh giả một tiếng cao giống v n y một tiếng bỏ băng biểu ra toàn thân khí lực, chặn lại tần tuyệt Một một tần quyết tâm. tuyệt chặn không đi đến đường.、Phệ、hồn tuyệt cốc. Một câu nói. Lạnh như băng một câu nói. Đã đại biểu tần không quyết tâm. Hắn muốn đi phệ hồn khí Phệ phệ câu câu lực, lại cốc. cốc. đại đi đi Đã hắn làm sao có thể từ thiên ban thánh giả trong miệng đoán không ra hắn sư tôn còn sống trở về tỷ lệ chẳng qua là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể để cho ta đi không được ta đáp ứng ngươi sư tôn muốn che ngươi bất tử ta thiên ban thánh giả cuộc đời này không có nuốt lời quá một lần ngươi không nên làm khó ta hơn nữa trên người của ta trở đầy lấy ngươi sư tôn đã nói lời của ngươi chẳng lẽ ngay cả ngươi sư tôn lời của cũng không nghe sao thiên ban thánh giả đứng ở tần không trước người trầm giọng nói t ầ n không nắm c h ặ t hai đấm đùng đùng rung động hắn sẽ không đem sát ý bao phủ ở thiên ban thánh giả trên người đó là hắn sư tôn bằng hữu chẳng qua là tần không huyết hồng hai mắt nhìn về phía thiên ban thánh giả hắn chưa từng nháy mắt quá một lần trong ánh mắt tràn đầy chấp nhất giờ phút này chầm mặc hồi lâu tựa hồ là đẻ nén không được n g ẹ n ở trong lòng thương tâm cùng lệ khí sư tôn gặp nạn ta đây đồ nhi cũng đang này đồ hưởng thanh phúc kia vừa coi là là cái gì đồ đệ sư tôn ta năm đó cho ta t r e o chọc hai gã phá hư kỳ cừng giả sư tôn ta đem cuộc đời này sáng chế đại la thiên thuật duy độc truyền thụ cho ta sư tôn ta vì giúp ta lấy vợ tự mình thượng yêu hành giới một c h ả o cựu đầu giao long thần không liên tục quát sư tôn ta một câu nói người trong thiên hạ không người dám đụng đến ta một cọng tóc gáy đó là ta sư tôn đối với ta chi dạng hít sâu một hơi tần không muốn bình phục tâm tình của mình nhưng một khi nghe được mình sư tôn gặp nạn kia muốn bình phục tâm tình nhưng lúc nào cũng không thể ổn định lại không có hắn sư tôn t c ệ u tuyệt đối không có hôm nay tần không hắn đợi bao lâu hắn đợi bao lâu sẽ chờ hôm nay có thể thừa gánh trách nhiệm đồng thời lại đem vực sâu tầng thứ hai chi cửa mở ra sau đó nhìn thấy hắn xa cách đã lâu sư tôn hắn muốn cho hắn sư tôn thấy thực lực của hắn để cho hắn sư tôn thấy mà toát ra hiểu ý nụ cười hắn tần không không có cô phụ hắn sư tôn nói như vậy Cho giỏi hơn thầy trừ những thứ này hắn muốn cho hắn sư tôn nhìn thấy tiêu thanh ngọc để cho hắn sư tôn biết đại la thiên thuật ở trong tay hắn không gãy tuyệt đại la thiên thuật có đời thứ ba truyền nhân nhưng là những thứ này thần không nhắm lại hai mắt thân thể mơ hồ rung động sư tôn đối với ta ân trọng như núi hôm nay sư tôn gặp nạn lúc này ta đây làm đồ nhi nếu là thờ ơ đứng ở chỗ này ta đây làm sao có thể đủ không làm thất vọng la cái kia mấy tiếng sư tôn vẫn thế nào không làm thất vọng sư tôn nhiều năm như vậy đối với ta dạng phệ hồn tuyệt cốc căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng địa phương thiên ban thánh giả cắn răng quất lên ngươi đi đồng đẳng với đi chịu chết ngươi hẳn là nghe được sao năm đó tuy là nhập thánh đại viên mãn cừng giả vô số năm sau này cũng lưu lạc vì hoàng thổ đã chết toàn bộ đều chết hết thần không bị đè nén giết chóc bạo ngược hơi thở cố nén thú liễm hắn chậm rãi ngẩng đầu xuất hiện cái kia một đôi băng tình trung trộn lẫn huyết hồng ánh mắt vậy thì như thế nào chương năm trăm sáu mươi tám hỏi vẫn cực vậy thì như thế nào cho dù là đã chết ngàn vạn người chỉ sợ hắn phía trước đường đã đóng thi thành núi cũng quả quyết không ngăn được hắn đi trước phệ hồn tuyệt cốc đường trong đầu của hắn chỉ có một v i ệ c tình cứu hắn sư tôn hắn sư tôn ở phệ hồn tuyệt cốc trung mà hắn mở ra v ư ợ t sâu tầng thứ hai con đường lịch thiên hạ mà đi vì cái gì chính là đưa sư tôn từ v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai cứu ra nhưng là hiện tại kịch liệt đau lòng nói thiệt cho ngươi biết sao thiên ban thánh giả lắc đầu nói phệ hồn tuyệt cốc ngươi vào không được ở vực sâu lối đi bị mở ra lúc phệ hồn tuyệt cốc đường đã đột nhiên bị hoàn toàn phong tỏa nói một cách khác phệ hồn tuyệt cốc đường ở tầng thứ nhất phá hư kỳ tiểu bối đi sau khi đi ra cựu không khả năng tiến vào ta đây sẽ chờ thần không hai mắt vừa mở nói như đinh chém sát ta liền ngồi ở vệ hồn t u y ệ t cốc t i ề n đợi sống phải thấy người chết phải thấy thi thể một ngày đợi không được ta liền chờ trăm ngày trăm ngày đợi không được ta liền chờ một năm mười năm trăm năm ngàn năm ta muốn xác định sư tôn ta rốt cuộc chết có hay không ngươi thiên ban thánh giả không khỏi một tiếng thở dài nói lâm lão đệ không ngổn công cùng ngươi thầy cho một cuộc chẳng qua là ngươi quá xúc động n g ư ơ i đang ở đây phệ hồn tuyệt cốc tiền chờ thêm ngàn năm lại có là dụng ý gì n g ư ơ i sư tôn nếu là đã chết đó chính là nhất định đã chết n g ư ơ i sư tôn nếu là sống hắn khẳng định là có thể sống sót thực lực thiên ban thánh giả một ngón tay tân không n g ư ơ i muốn rõ ràng n g ư ơ i thực lực bây giờ cố nhiên mạnh nhưng không làm nên chuyện gì nghĩ muốn cứu n g ư ơ i sư tôn sao muốn xông vào phệ hồn tuyệt cốc sao tân không n g ư ơ i nếu như chịu chết lời của tin tưởng n g ư ơ i sư tôn đã chết cũng không có cách nào mỉm cười cựu t u y n nếu như ngươi sư tôn tất nhiên sống từ phệ hồn tuyệt cốc trung đi ra ngươi nhưng đã chết khi đó sợ sẽ là rơi vào ngươi sư tôn một cái người đầu bạc tiễn người đầu xanh thiên ban thánh giả trầm giọng nói nghe nói như thế thần không con ngươi đột nhiên một cái đung đưa người đầu bạc tiễn người đầu xanh trầm mặc một hồi lâu thiên ban thánh giả một câu nói phảng phất một chậu nước lạnh tưới t ỉ n h hắn hắn thật giống như bắt được cái gì thực lực thực lực nhập thánh đại viên mãn nhân vật tiến vào phệ hồn tuyệt cốc trung đô là thập tử vô sinh ta ngay cả có chiến thần hàng lâm cùng mười vạn nghiệp hỏa hai đại lá bài tẩy có thể những thứ kia nhập thánh đại viên mãn cường giả giống như chức không phải là ngồi không hiện tại ta tiến vào trong đó đơn giản là vì mình mở một cái tìm chết đường thần không vào đầu t r ầ m t ư cứu người đầu tiên môn u chức có năng lực tự vệ sư tôn sinh tử còn chưa có xác định ta hẳn là tin tưởng ta sư tôn sống mới đúng tần không trên mặt dần hiện ra chút vui sướng song sau một khắc này vui sướng cũng là chuyển biến làm c a o mày hắn tự nhủ ta phải phải cứu sư tôn ta nhưng là phệ hồn t u y ệ t cốc đường bị phong tỏa nếu quả thật là như vậy nhìn dáng dấp ngươi tỉnh táo lại đoán được một ít chuyện thiên ban thánh giả thở phào nhẹ nhõm đẩy lấy tần không kia cố chấp sức mạnh cùng bồi hồi cường đại ly lực có thể cũng không phải là một vật chuyện dễ dàng hắn c h ậ m rãi nói phệ hồn t u y ệ t cốc lối đi đích sắc là bị phong tỏa về phần ngươi có thể hay không đánh cho mở đây là một không biết bao nhiêu dù sao vượt sâu bên trong không có ai có nhản dôi không có chuyện gì đi khảo nghiệm mở ra phệ hồn tuyệt cốc lối đi ta biết thần không gật đầu đáp hắn biết thiên ban thánh giả uy tứ thực lực hết thể cũng q uy về một cái thực lực ngươi sư tôn cùng ta giao hảo ta không muốn xem đến ngươi như vậy không công đi chịu chết nếu không rơi vào một cái đại la thiên thuật tuyệt chủng có thể tuyệt không phải ngươi sư tôn muốn xem đến chuyện tình n g ư ơ i bây giờ có thể đủ làm được lớn nhất báo ân vẫn còn là đem ngươi sư tôn nguyện vọng đặt thành về phần xác định ngươi sư tôn sinh tử thiên ban thánh giả lẩm bẩm nói một hồi lâu nói một tiếng đạo c h i cực h ạ đạo c h i cực h ạ thần không nhẹ giọng tự nói cái từ này hàn tử thiên hành lao đạo trong miệng nghe qua kia là một loại vượt qua nhập thánh kỳ giai đoạn bị thế nhân xưng là đạo cực h ạ tu đạo đường ở khi đó tựu đã đạt đến đỉnh xa hơn đi tới không có ai biết là cái gì đạo c h i cực hạn trung quy là một truyền thuyết nhưng ta ở trong vực sâu ngây người lâu như vậy sớm đã biết cái thế giới này cũng không phải là không tồn tại đạo c h i cực hạn có lẽ kia ở vực sâu tầng thứ ba bên trong đang đóng chính là một nhóm đạt tới đạo c h i cực hạn nhân vật sống lâu như vậy nhìn đang cùng ngươi sư tôn trên mặt mũi cũng là có thể cùng hưởng cho ngươi một chút về đạo c h i cực hạn bí ẩn thiên ban thánh giả đứng chắp tay thấy đã ổn định lại tần không gió mát quất vào mặt trên mặt hiện ra nụ cười Cảm ơn. thần không không khỏi cảm kích thiên ban thánh giả biết rõ hắn tâm hắn bây giờ đúng là cần những thứ này bởi vì muốn đi vào phệ hồn tuyệt cốc mà bất tử chỉ có đột phá nhập thánh kỳ đại viên mãn thành cựu kia đạo c h i cực hạn bên mới có thể một sông cái kia ở trên đầu lưỡi miêu tả liền đáng sợ như thế phệ hồn tuyệt cốc thiên ban thánh giả một ngón tay mình một ngón tay núi sông đại xuyên vừa một ngón tay thương khung thiên địa c h ậ n nói tu chân vì cái gì tu đạo tin đồn nhập thánh đại viên mãn sau sẽ đi thông một cái không về đường phía trước là đạo cực h ạ n phía sau thì không đường đạo vì sao đạo là tự thân đạo là thiên địa đạo là tự nhiên những điều này là do nói làm có một ngày ngươi hắn bước lên cái kia không đường về mà thấy rõ đạo của mình chính là thành tựu liễu đạo c h i cực hạng i a i đoạn này nhìn như đơn giản kỳ thực khó khăn vào lên trời hỏi c h i cực h ạ n lấy tâm hỏi lấy tâm hỏi cực kỳ này giai đoạn tên gọi là tên là hỏi thiên ban thánh giả dứt lời kết thúc hỏi tần không sinh lòng nghi ngờ sau một khắc hỏi ra nói tới ta vốn là nghe một người nói qua nhập thánh trên xác nhận vấn cực mới đúng bất quá n ó i trở lại hỏi chi cực h ạ hỏi vấn cực tựa hồ cũng không có gì khác biệt ha h a thiên ban thánh giả bật cười lớn nói đúng là giai đoạn kia có thể gọi là tên là vấn cực cũng có thể gọi là tên là hỏi hỏi cung vấn cực đều là đối với giai đoạn này gọi nhưng là ngươi ngàn vạn không nên đem hai cái tên cho rằng không có gì khác biệt bởi vì vấn cực cùng hỏi là đến từ không cùng người đối với giai đoạn này cách nhìn chớ xem thường cái này cái nhìn thiên ban thánh giả đặc biệt cường điệu đạo bởi vì nay vấn cực cùng hỏi hai cái tên đại biểu hai loại bất đồng cách nhìn là tiến vào đạo tri cực hạn mấu chốt thần không tựa hồ hiểu rồi một chút nghĩ đến thiên hành lao đạo đối với giai đoạn này cũng không hoàn toàn hiểu đến từ Từ không hiểu. cùng người hiểu. Từ, từ phân tích thiên ban thánh giả gật đầu nói hỏi cùng vấn cực có bất đồng ý tứ có lẽ đây là hai loại đi thông đạo c h i cực hạn con đường nghĩ đến này hai cái bất đồng cách nhìn chỉ có chân chính đạt tới đạo c h i cực hạn giai đoạn người bên mới có thể biết này hai cái tên rốt cuộc loại nào mới vừa hơn thích hợp đạo c h i cực hạn một chút sao nhưng cá nhân ta càng thêm tin chắc hỏi mới là đạo c h i cực hạn giai đoạn này chân chính gọi tần không chữ chữ cẩn thận nghe nói ở thiên ban thánh giả tiếng nói rơi xuống lúc tự nói lên tiếng hỏi vân cực chỉ một nghe giảng thuật cũng làm lòng người sống m ê l y một cái giai đoạn ở chưa từng lục lọi đến lúc tự xuất hiện đại biểu hai con đường hai cái tên một cái gọi là tên là vân cực một cái còn lại là gọi là tên là hỏi thần không trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa thiên ban thánh giả cho là hỏi mới là mình đi thông đạo chi cực hạn con đường thiên hành lao đạo cho là vân cực mới là mình đi thông đạo chi cực hạn con đường thấy rõ đạo của mình vân cực hỏi đạo của ta vậy là cái gì tần không c h ầ m tư đúng là n g h e ngoài miệng nói có lẽ cảm giác đơn giản nhưng nếu như cẩn thận thưởng thức cũng là phát hiện muốn thành t i ể u đạo c h i cực hạn quả thực là lên trời khó khăn bất quá ở trong mắt của hắn này đạo c h i cực hạn tuy là nữa khó khăn cũng không ngăn được hắn nhìn thấy hắn sư tôn cấp bộ đạo của mình là cái gì không có người có thể nói được rõ ràng muốn xem thanh đạo của mình hoàn toàn phải dựa vào một mình ngươi ta hiện tại cũng cho không được ngươi chỉ điểm Chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút về đạo chi cực hạn bí ẩn. Dù sao đạo chi cực hạn giai đoạn này, ta cũng vậy ở cầu mãi lục có có bước chi cực của. có có quốc thực lực. thể hạn hạn nhiên nhưng thật như thể hạn Khi thì phệ hồn Thiên ban thánh giả mở miệng nói nói đó, nói. biết một ta trở một tuyệt ngươi ẩn. đoạn này, nếu ngươi ngươi sông ban miệng giai mãi lòi. lại, mới lời giả đạo sao đạo vào đạo bí mở về vậy vậy Dù Dĩ ở lẽ ừ thần không gật đầu hai mắt không biết ở khi nào nhìn về phía phương xa nhìn cái kia một cái làm hắn sư tôn đến nay còn sinh tử chưa biết phương hướng bằng nhanh nhất thời gian thấy rõ đạo của mình thần bí tư chất trợ giúp ta đi chương 569, t i ả thiên cơ tần không ổn định ra tâm tình hướng thiên ban thánh giả thỉnh giáo về hỏi vấn cực này hai cái bất đồng tên rồi lại thuộc về một cái đạo chi cực hạn vấn đề tỉnh táo lại hắn biết muốn càng thêm rõ ràng mình sư tôn ở phệ hồn tuyệt cốc trong giấy sinh t ử h ư ớ n g tất nhiên là muốn đạt tới cái này đạo chi cực hạn mới được nếu không tất nhiên như thiên ban thánh giả theo như lời người tóc bạc đưa đi tóc đen người hoặc là hắn mạng tang hoàng tuyển đại la thiên thuật đoạn tuyệt khiến cho hắn sư tôn n g n g cả đời nguyện vọng lạc là một không quản tri là hắn sư tôn chết cũng không muốn nhìn qua chuyện dù sao hắn còn không có đem đại la thiên thuật giao cho tiêu thanh ngọc về phần thiên ban thánh giả tần không muốn mời thiên ban thánh giả đi trước đại la môn thiên b a n thánh giả cùng hắn sư tôn là trong vực sâu c h i tâm chi giao tất nhiên không hề nghĩ ngợi chính là đáp ứng tần không chi mời tần không chuẩn bị cùng thiên ban thánh giả ở đại la môn trung hảo hảo nói chuyện với nhau một chút về đạo c h i cực hạn vấn đề dù sao hai người tu hành không sai biệt lắm một chút kinh nghiệm thượng vấn đề có thể lẫn nhau trợ cấp đang khi nói chuyện hai người liền là đồng thời một cái vung tay h á o lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đột nhiên đạt tới đại la môn trung nơi này chính là ta đại la môn là sư tôn ta một tay sáng tạo tông môn thần không nói thiên ban thánh giả đánh giá một phen cười nói năm đó ngươi sư tôn tiểu thường cùng ta nói mình một tay tạo dựng đại la môn hôm nay vừa nhìn quả thật không sai không giống ta như vậy ta thiên ban thánh giả sống có trăm hơn vạn năm năm đó sáng tạo tông môn sợ là hiện tại đã sớm biến mất ở lịch sử trường hà trung a trăm hơn vạn năm thấy thiên ban thánh giả vẻ mặt năm tháng phiền muộn tần không không khỏi trầm m ặ t xuống ha ha không nói những thứ này thiên ban thánh giả biết nói đến những thứ này không khí không khỏi có chút l u n g túng đánh giá đại la môn không khỏi nhìn nhiều hai mắt hít sâu một hơi sách sách nói tần không ta thiên ban có một chuyện cầu n g ư ờ i không biết ngươi có thể hay không có thể đáp ứng ta nga thiên ban lão bá có lời gì nói thẳng chỉ cần ta tần không có thể làm được liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thần không lời nói thiên ban thánh giả cùng hắn sư tôn là chi giao mà lấy huynh đệ tương xứng cùng hắn sư tôn là đồng lướng người hắn cùng với thiên ban thánh giả thực lực không kém bao nhiêu tiền bối không được chính là lấy lao bá gọi thiên ban thánh giả sống trăm hơn vài năm này xưng là lao bá từ là không thể nào coi là quá thiên ban thánh giả cười ha ha vô vô tần không bả vai nói tần không ta nghĩ ngươi có nên không cự tuyệt lời nói thật nói các ngươi đại la môn linh khí chính xác tu hành đứng lên tuyệt đối làm ít công to ta từ trong v ự c sâu đi ra ngoài cần một chỗ có thể thời kỳ dài chỗ tu luyện ta nghĩ này tấm địa phương linh mạch tuyệt đối là tốt nhất chi ngồi chính là câu hỏi hạ xuống ta có hay không có thể ở các ngươi đại la môn bên trong lâu dài tu luyện dứt lời lời này thiên ban thánh giả nhảy lên chân mày nhìn về phía tần không hòa ái nụ cười như cũ tần không nhất thời hơi sững sờ kịp phản ứng lúc tần không có thể nói vui mừng này ra đại cười ra tiếng có thể làm sao không thể thiên ban lão ba muốn tới ta đại la môn lâu dài tu luyện đó là ta đại la môn mời cũng mời không đến à, ha ha nói dỡn thiên ban thánh giả muốn khi hắn đại la môn tu luyện hắn trừ phi là đầu góc nóng lên mới có thể cự tuyệt thiên ban thánh giả loại này cho dù là ở vực sâu chi trung đô thuộc về đứng đầu cấp bậc nhân vật cừng giả muốn khi hắn đại la môn t r u n g lâu dài tu luyện đơn giản là để cho bọn họ đại la môn thời gian dài nhiều hơn một cái định h ả i thần trâm sau này hắn đại la môn t r u n g nếu là có nguy hiểm còn có sao không lo lắng cứ như vậy ít nhất hắn không có ở đây đại la môn có thể an tâm rất nhiều tần không cười to nói thiên ban lao bá ở ta đại la môn bên trong ta tần không chắc chắn hảo hảo chiêu đãi không dối gạt thiên ban lao bá thiên ban lao bá nếu như không đến ta đại la môn chỉ một s i ê u tập cực phẩm linh thạch cũng muốn hao phí một thời gian ngắn lại nói những thứ khác nhập thánh cường giả đều ở s i ê u tập cực phẩm linh thạch nói như vậy thiên ban lao bá khó tránh khỏi sẽ thêm tốn hao thời gian mới được nhưng ở ta đại la môn bên trong phàm là linh thạch vấn đề thiên ban lao bá cứ mở miệng lời nói thật nói ta đại la môn khác có lẽ thiếu hụt duy độc này linh thạch một điểm không thiếu hắn không có nói buốc nói phét phải biết rằng hắn s i ê u tập vũ ám chi môn tài liệu thời điểm sở s i ê u tập linh thạch có thể cũng không ở số ít hơn nữa năm đó hắn đại la môn bên trong linh thạch còn có lượng đồng dạng là một khoản rộng lượng phải nuôi thiên ban thánh giả dễ dàng ta đây có thể bị không keo kiệt thiên ban thánh giả dũng cảm cười to hai người cùng nhau tiến vào đại la môn bên trong tần không cùng thiên ban thánh giả trao đổi nổi lên tu luyện vấn đề thiên ban thánh giả tu luyện trăm hơn văn năm cứ việc ở trong vực sâu tuổi chiếm đa số có thể kinh nghiệm so với tần không lão đạo không ngừng nhỏ tí tẹo những câu thấy máu một phen nói chuyện với nhau xuống tới tần không đối với đạo c h i cực hạn cũng rõ ràng rất nhiều trừ lần đó ra vượt sâu tầng thứ hai nhập thánh cường giả tất cả đều từ trong v ự c sâu đi ra không khỏi là nhanh chóng tìm kiếm có thể chỗ tu luyện nếu như đặt ở trước kia vượt sâu hơi thở có lẽ có thể cảm thán tu chân giới linh khí nhưng hiện tại tu chân giới lẫn nhau dung hợp cũng không phải dùng lo lắng vượt sâu hơi thở nguyên nhân một đám nhập thánh cường giả đi trước bất đồng địa phương trong khoảng thời gian ngắn chính là ổn định lại chẳng qua là ổn định chung tựa hồ cũng tồn tại một chút không ổn định nhân tố bởi vì linh bảo bảng thượng ra đời mới bảo vật càng ngày càng nhiều những thứ này bảo vật tựa hồ ngay cả nhập thánh cường giả cũng rất khó khăn để nén xuống lấy được dục vọng mới đại lục ra đời khai quật bảo vật càng ngày càng nhiều rốt cục ở không lâu sau ra đời nhập thánh cường giả ở giữa giao chiến cái này giao chiến có lẽ chỉ là một bắt đầu Có thể. không ít nhập thánh nhập có ư cường ờ n tiên bảo trên bảng duy nhất tiên bảo, Nam Quang tiên kiếm Bọn họ đang tìm kiếm, tìm kiếm Nam Quang tiên kiếm chỗ ở địa. Tiên bảo. Khấu động từng cái nhập thánh cường giả tiếng lòng. Xong. Không g giả. giả tới kiếm kiếm, kiếm kiếm cái bảo bảo, bảo. Chú chỗ c họ Khấu ý tìm tìm trừ kêu duy địa. ở ai biết cùng một thời gian mới tu chân giới ra đời kỳ dị địa phương càng ngày càng nhiều mà không người biết được chính là có một mảnh thái dương không cách nào làm theo đến âm u trí lâm ở nơi này âm u trong rừng rậm từng cái sinh vật cũng khoác một tầng bóng tối áo k ê u huyết hồng hai mắt nằm sấp ở bất đồng địa phương tựa hồ đang tìm kiếm con mồi s i ê u một đầu màu đen mãnh hổ hẳn là ở một viên vạn trượng trên cây to sinh sôi đập xuống lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đánh về phía trên mặt đất một đầu màu đen cự heo n à y màu đen cự heo trong phút chốc bị cắn nát cổ họng nháy mắt công phu cũng chưa có bất kỳ sinh cơ từ chối hai cái sau khi tự chỉ có một mảnh tán loạn tái xương mãnh hổ phe phẩy cái đôi ở ăn xong xương sau phảng phất cảm thấy cái gì quay đầu nhìn về phía cách đó không xa lại thấy cách đó không xa khoanh chân ngồi một gã áo vải trung niên nam tử trung niên nam tử này nhắm mắt ngồi ở bóng tối rừng rậm trên mặt đất cho dù là mới vừa lớn như thế động tĩnh cũng không làm kinh động hắn nửa phần từ đầu tới đuôi ánh mắt cũng không có nháy mắt quá một lần mà kêu m á n h hổ thấy trung niên nam tử này tại chỗ dừng lại một hồi lâu huyết hồng trong ánh mắt hiện ra nhân tính hóa sợ hãi vội vàng phe phẩy cái đuôi nhanh chóng rời đi nơi đây hồi lâu có lẽ là yên tĩnh đáng sợ trung niên nam tử kia mở ra hai mắt nếu như tần không ở chỗ này chắc chắn nói ra này người có tên chữ dĩ nhiên là r a cắt bất nhiên trung niên nam tử này chính là r a cắt bất nhiên mở r a cắt bất nhiên d ư ơ n g đôi mắt trong nháy mắt đột nhiên một trận cuồng gió đang gào thét chỉ thấy kia bén nhọn một ngón tay điểm ra chống giống một đạo âm dương đồ hiển hóa này âm dương đồ xoay tròn cấp tốc ở dừng lại kia chừng một âm một dương phảng phất một cánh cửa từ từ mở ra trong, hình ảnh. Hình ảnh trong、so、hiện tấm bức h hình địa phương tựa hồ là ánh mặt trời vĩnh viễn không cách nào chiếu dọi đến địa phương mà hình ảnh tựa hồ trong cái thế giới này tìm kiếm cái gì thời gian không lâu khóa ở một màn âm dương đồ chung xuất hiện một người người này là là một gã thanh niên thanh niên này một đầu tóc đen bạch bảo cẩn thận quan sát sẽ phát hiện kia bạch bảo ở giữa khắc có một cái tả không biết ngụ ý là sao chỉ thấy kia hai mắt lấp lánh hữu thần ở hình ảnh khóa hắn trước mắt mạnh mẽ xoay người lại phảng phất cách xa nhau hai cái bất đồng thế giới thấy được ra cắt bất nhiên chỉ có g i a cắt bất nhiên biết hình tượng này chung chính là trước hôm nay trông coi thế giới mạnh nhất một hàng người vượt sâu tầng thứ ba tả thiên cơ đã lâu không gặp g i a cắt bất nhiên thấy này bạch bảo thanh niên chậm rãi mở miệng ưu ta nói là ai trong tấm hình bạch bảo thanh niên phất tay háo cười một tiếng không nghĩ tới ngươi g i a cắt bất nhiên lại vẫn sẽ nhớ lên ta đầy ân nhân tính toán ở ta giúp ngươi vượt qua tử kiếp cùng đạo chi cực hạn này hai cái trạm kiểm soát sau tựa hồ có mấy trăm vạn năm chưa từng gặp m ặ đi a ha chương năm trăm bảy mươi da cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ ưu ta nói là ai trong tấm hình bạch bào thanh niên phất tay h áo cười một tiếng không nghĩ tới ngươi g i a cắt bất nhiên lại vẫn sẽ nhớ lên ta đầy ân nhân tính toán ở ta giúp ngươi vượt qua tử kiếp cùng đạo c h i cực hạ này n hai cái trạm kiểm soát sau tựa hồ có mấy trăm vạn năm chưa từng gặp mặt đi a a kinh nay bạch bào thanh niên lời của tựa hồ là đại biểu g i a cắt bất nhiên dĩ nhiên là đột phá nhập thánh chi cảnh đặt tới liễu đạo tri cực hạng người hơn nữa Nhất n làm gia ư ờ t rung động cắt h h í n là, gia c bất nhiên cau ó thể đạt tới t chi hạng, bạch h đạo cái bào cực này n niên thật giống như. Chiếm cứ lấy phần lớn nhân tố. Tả thiên cơ, đúng là mấy trăm bạn năm không h thật Chiếm thấy. tố. Tả trăm Bất cứ mấy lấy là giới cơ, quá vượt mày nói tả thiên cơ nghe nói như thế nhẹ nga một tiếng chân mày một khóa nhất thời nghiêm túc rất nhiều nói nói đi hôm nay tới tìm ta rốt cuộc là chuyện gì nhớ kỹ không thể vượt qua một chiếc trà thời gian nếu không bị người kia phát hiện lời của chúng ta quan hệ của hai người có thể bị bại lộ nhiều năm như vậy ngươi còn không có tìm được chế trụ người này biện pháp gia cắt bất nhiên trầm giọng nói không thu vi của hắn còn kém tìm được này toa cầu ta còn không phải là đối thủ của hắn nếu như có thể đối phó lời của hắn ta đã sớm để ngươi đánh vỡ vực sâu cơm chế thông qua ngươi giúp ta từ trong vực sâu thoát khốn nơi nào còn dùng chờ thời gian dài như vậy phải biết rằng đi ra tu chân giới lời của mấy người chúng ta người lực lượng cũng sẽ bị thiên địa mạnh mẽ áp chế nếu như mạnh mẽ b u ô n g thả tu chân giới cũng sẽ hủy diệt tả thiên cơ c h ầ m dai nói nói chuyện lúc này bạch b à o thanh niên tả thiên cơ còn bất chợt nhìn hướng bốn phía thật giống như ở phòng bị cái gì vượt sâu tầng thứ ba tám tên đạo c h i cực hạ những khác mấy tên không nói nếu như có thể đem kia hai nữ nhân kéo đến chúng ta nảy chiến tuyến lời của ít nhất có dễ dàng rất nhiều sao gia cắt bất nhiên nói tả thiên cơ cười khổ lắc đầu không dễ dàng như vậy diệp tộc cái kia thánh nữ một lòng chỉ vì khôi phục diệp tộc năm đó huy hoàng trên người nàng trở đầy lấy đệ nhất diễn kỷ thời đại diệp tộc toàn bộ hy vọng thú chi năm đó tỉ tỉ ta cùng diệp tộc tiên nữ từng có khác nhau muốn làm cho nàng tới giúp chúng ta hy vọng nhỏ bé chủ yếu nhất chính là nàng cho dù chịu cùng chúng ta đứng ở một cái chiến tuyến thượng ba người chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là người kia đối thủ người k i a tả thiên cơ một ngụm thở dài quá mạnh mẽ gia cắt bất nhiên cùng là vẻ mặt nghiêm túc sau một khắc hắn chân mày cao lại thật giống như nhớ ra cái gì đó nói đến những thứ này bản thân ta là muốn lên một việc nga chuyện gì tả thiên cơ n g h i hỏi chuyện này ta phát hiện diệp tộc thánh nữ phân thân diệp tộc thánh nữ phân thân ở tu chân giới đã đã tìm được khôi phục diệp tộc năm đó huy hoàng nhân vật trọng yếu người này vượt qua tử kiếp đệ thập trọng năm đó ta cùng với hắn đã gặp mặt vài lần vốn tưởng rằng người này tư chất bình thường khó thành cái gì khí hậu thậm chí có một lần chắc chắn kia thập tử vô sinh nhưng không nghĩ tới ta ra cắt bất nhiên thế nhưng tính sai ra cắt bất nhiên c h ậ m dai nói cái gì tả thiên cơ hai đầu lông mày t r ợ t lõe khiếp sợ rất khó tin tưởng sao ra cắt bất nhiên cười nói tả thiên cơ gật đầu đáp một tiếng đúng là rất khó tin tưởng tử kiếp đệ thập trọng là tiên hoàng cùng một chúng tiên nhân liên thủ bố trí cấm chế căn bản không có hy vọng vượt qua cho dù năm đó ta giúp ngươi cũng chỉ là vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng dựa vào những biện pháp khác che mắt t ử kiếp đệ thập trọng người này thế nhưng vượt qua t ử kiếp đệ thập trọng phá vỡ tiên hoàng liên thủ bố trí cấm chế không khỏi quá khó có thể tin một chút tên của hắn tên gì thần không gia cắt bất nhiên nói tả thiên cơ tinh tế tự định giá người này tuyệt không phải bình thường hạng người ngay cả ngươi cũng tính sai ngươi nói diệp tộc thánh nữ đem hy vọng bỏ vào trên thân người này ta từ trên người của hắn thấy được diệp tộc thánh nữ từ vực sâu tầng thứ ba đánh ra một luồng t a n nghiệm hơn nữa diệp tộc thánh nữ ở vực sâu trong tầng thứ hai như cũ có phân thân diệp tộc thánh nữ nhiều lần trợ giúp người này hai người quan hệ có chút vi d i ệ u nữ nhân này hơn phân nửa là đem hy vọng bỏ vào này trên thân、ừ. người tự giống như năm đó đem ngươi hy vọng bỏ vào trên người của ta một loại gia cắt bất nhiên nói ta nói gần vài năm nay n à y diệp tộc thánh nữ hành động sao như thế cổ quái tả thiên cơ trong tay vuốt vuốt một thanh cây quạt đang khi nói chuyện kia trước người hiện ra một bộ âm dương đồ này âm dương đồ hẳn là cùng r a cắt bất nhiên sở thi triển âm dương đồ giống nhau như l ú c âm dương đồ chung nhanh chóng lóe ra hình ảnh qua một hồi lâu tả thiên cơ bên mới mở miệng nói từ âm dương đạo huyền thuật thượng nhìn theo ta đoán diệp tộc thánh nữ hơn phân nửa là đem diệp tộc vô số năm không có ai tu luyện thành công cái kia vốn cấm pháp giao cho như lời ngươi nói cái kia tần không nếu quả thật là kia vốn cấm pháp lời của đánh vỡ năm đó chúng tiên bố trí cấm chế còn tưởng là thật lùng có thể có cấm pháp gia cắt bất nhiên nghi ngờ tả thiên cơ gật đầu nói đây là đệ nhất diễn kỷ thời đại truyện tình ngươi sanh ở thứ ba diễn kỷ thời đại lúc đầu còn không biết diệp tộc năm đó không biết chuyện gì xảy ra được một quyển công pháp này vốn công pháp từ cổ trí kim cũng chỉ có diệp trong tộc vị kia nhất huy hoàng người học xong một chút trừ lần đó ra này vốn công pháp có thể nói là làm khó diệp tộc sở hữu thanh niên tài tuấn không một người học xong không thể nào đâu gia cắt bất nhiên ngần ra có chút khó có thể tin tưởng nói ý của ngươi là nói tần không học xong này vốn cấm pháp nhưng hắn là rất rõ ràng dựa theo âm dương đ ổ trong tính toán theo công thức ba thành tỷ lệ là như thế nếu như sâu hơn vào tính toán theo công thức sợ sẽ làm cho được diệp tộc thánh nữ phát hiện hai người chúng ta bây giờ còn có một vị đại địch cho không được diệp tộc thánh nữ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện diệp tộc thánh nữ không nên vượt qua nhúng một tay cũng đủ nếu không lấy hai người chúng ta thực lực cái vốn không phải là đối thủ của h ắ n hiện tại ở v ư ợ t sâu tầng thứ ba bên trong lực lượng của h ắ n không cách nào đạt tới toàn bộ mà không sợ hắn ra tay với ta vốn dĩ sao đ ị n h nói t i ị u khó mà nói tả thiên cơ nói g i a cắt bất nhiên nuốt chừng một viên đan dược khôi phục ly lực tay thao túng âm dương đồ người kia tuyệt đối không thể lưu nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ừ tả thiên cơ lòng cảnh giác thả vào cao nhất đúng rồi gia cắt bất nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói cái kia diệp tộc thánh nữ tạm không nói đến vượt sâu tầng thứ ba cái kia bạch đ nữ nhân ngươi nghĩ biện pháp lôi kéo nàng có hay không ngươi nói người này lai lịch t h ầ n bí ngay cả ngươi cũng không quá rõ ràng nếu như đem nàng mượn hơi lời của hiệu quả đoán chừng có tốt hơn rất nhiều sao nếu quả thật có thể kéo khép lại lời của bản thân ta là muốn quá mượn hơi tả thiên cơ vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng người đàn bà kia nhìn qua ôn nu kỳ thực là tính tình cổ quái vô cùng mà hành tung bất định ta nghĩ qua cùng nàng bí mật thấy mặt một lần nhưng không có có một lần thành công nàng tựa hồ cố ý tranh n ẽ ta không có cách nào nói như vậy ra cắt bất nhiên không khỏi khốn n h u lên tả thiên cơ vuốt vuốt trong tay cây quạt hiển nhiên đồng thời đang suy tư nói chỉ có thể đi một bước nói một bước đem người kia áp chế ở vực sâu tầng thứ ba là biện pháp tốt nhất cho dù là ta vĩnh xa không thể đi ra vực sâu tầng thứ ba cũng quả quyết không thể đưa đi ra nhớ lấy ngàn vạn không nên đem vực sâu tầng thứ ba lối đi mở ra ta cảm giác vực sâu tầng thứ hai lối đi tựa hồ mở ra bất quá thôi chỉ cần tầng thứ ba đại môn còn đang khóa kia t i ể u không có gì ngươi đã biết tầng thứ hai lối đi được mở ra g i a cắt bất nhiên hỏi ừ tả thiên cơ hồi đáp động tĩnh lớn như vậy lấy thực lực của ta muốn cảm giác được cũng không thành vấn đề chủ yếu nhất chính là phệ hồn tuyệt cốc cùng vực sâu tầng thứ ba lối đi bị k h ó a ở như vậy ta mới có thể phán định vượt sâu tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lối đi cũng được mở ra thì ra là như vậy tả thiên cơ mặt ủ mày trau lắc đầu thở dài nói mấy trăm vạn năm không thấy kia cái chìa khóa ngươi tìm được rồi vài bà không nhiều lắm hai cây một thanh hồng chi thực ư một thanh lục chi thực ư i a cắt bất nhiên nói mới hai cây sao tả thiên cơ sắc mặt không tốt lắm nói là tối trọng yếu kim ngân cái chìa khóa cái kia ma đầu đã trưởng khống một thanh bạc chi thực ư ngươi mà muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm được kim t h ư ợ n g ít nhất không thể đưa nhận được này hai cây trọng yếu cái chìa khóa nếu không có thể thì phiền thoái cái này ta rõ ràng thời gian dài như vậy ta căn bản không có nhàn rỗi ra cắt bất nhiên hồi đáp đúng rồi ngươi hôm nay mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới t ì m ta không phải là chỉ một bởi vì lời vừa mới nói này một ít chuyện sao nếu có chuyện trọng yếu gì tình hay là muốn nói nhanh một chút đi ra ngoài mới được thời gian không nhiều lắm nữa chỉ hoãn lời của cái kia ma đầu có thể bị có điều phát hiện tả thiên cơ khóa chặt chân mày trầm giọng nói g i a cắt bất nhiên nghe được nói thế vừa vội vàng vì âm dương đ ổ chú ý một chút ly lực tóc dài phiêu động c h ầ t nói ta hôm nay tới đây đích x á c là muốn cùng ngươi thương lượng một đại sự tình ngươi mới vừa nói quá muốn đem người kia vĩnh viễn khóa ở tầng thứ ba ta xem hiện tại t i ể u có một cái cơ hội cơ hội gì ngươi có biện pháp rồi tả thiên cơ ánh mắt sáng lên ngươi có biết thiên nhân thời đại đại lục lần nữa xuất hiện da cắt bất nhiên trong mắt thoáng hiện khiếp sợ nói ngươi nói gì tả thiên cơ con ngươi khó có thể phát hiện một cái co rút lại trong lòng là thật một cái rung động làm sao có thể ngươi không có gạt ta sao tiên nhân thời đại đại lục làm sao có thể một lần nữa hồi phục chẳng lẽ nói cấm chế kia được mở ra không thể bất quá cấm chế kia muốn bị mở ra lấy hiện nay tu sĩ thực lực căn bản không thể nào ta đây không biết ta chỉ biết là tiên nhân thời đại đại lục đúng là lần nữa xuất hiện gia cắt bất nhiên đang khi nói chuyện đột nhiên một cái vung tay háo t h ầ n thức khắc ra một bức h ỏ a mặt lộ vẻ hiện tại âm dương đ ổ chung chính là hiện nay đại lục cách cục hai người chương năm trăm bảy mươi mốt bạch lý nữ tử này này tả thiên cơ nhìn gia cắt bất nhiên thần thức đánh ra tranh vẽ đúng là là tiên nhân thời đại đại lục rốt cuộc là làm sao làm được nếu như là tiên nhân thời đại đại lục như vậy tình huống bây giờ không biết tốt lắm bao nhiêu ít nhất người đang ở đây tu chân giới bên trong có thực lực. thể toàn vận dụng ra toàn bộ thực lực. ừ đúng là như thế gia c á t bất n h i ê nói n cái kia ma đầu ở trong tu chân giới giống như trước có phân thân tồn tại ta không có đả thảo kinh xà lại không có thể động dụng thực lực cho nên từ đầu đến cuối cũng tùy ý kia cụ phân thân n h â n n h â n ngoài vòng pháp luật nhưng hiện tại tiên nhân thời đại đại lục khôi phục ta có thể vận dụng mình toàn bộ thực lực hoàn toàn có thể lấy tính áp đảo khuynh ê ư ớ n g khiến cho hắn cái kia cụ phân thân tử vong nói một chút kế sách của n g ư ờ i sao tả thiên cơ trong lòng tuy là khiếp sợ nhưng thấy gia cắt bất nhiên sợ khắc cái kia phó đại lục đồ chính là tin gia cắt bất nhiên theo như lời biết được gia cắt bất nhiên có đối phó người kia kế sách trong nháy mắt hỏi chúng ta hiện tại cùng người kia so sánh với duy nhất ưu thế chính là ta ở tu chân giới mà người kia cũng không ở tu chân giới người kia phân thân còn không phải là đối thủ của ta cứ như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đem người kia vĩnh sinh vây ở vực sâu trong dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ta phải muốn cứu ngươi đi ra ngoài gia cắt bất nhiên suy nghĩ chút ít nói tả thiên cơ hơi hơi hi mắt con ngươi ý của ngươi là đem ta thả ra hai ta người nữa liên thủ hoàn toàn phong tỏa vực sâu lối đi đem người này vĩnh sinh nhốt ở trong vực sâu chính là như vậy hai người thanh âm phóng nhỏ đi rất nhiều thương định đã dạy kế sách vực sâu tầng thứ ba không có thiên lý đưa tay không thấy được năm ngón không nói chút nào không một chút có thể hấp thu linh khí giống như chết tiến tĩnh phảng phất một mảnh không có sinh linh đặt chân đại lụ nơi này tù vây hãm bảy tám tên đạo tri cực h ạ n cường giả không biết vượt qua bao nhiêu năm frank bất quá đang lúc này t i ê n tĩnh trung đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng vang này tiếng vang sau khi cả trong không gian cũng là xuất hiện một tia ánh sáng là một người người này thân mặc hắc bảo hắc bảo trung khắc có một cái la chữ chỉ thấy trong tay của hắn chấp trưởng một đoàn hỏa diễm chính là này hỏa diễm chiếu sáng chung quanh bóng tối nữa xem người này bộ dáng người này người này dĩ nhiên là lâm kiếm thanh thần không sư tôn lâm kiếm thanh mới vừa rồi thiếu chút nữa đã chết cái kia phệ hồn t u y ệ t cốc rốt cuộc là địa phương nào vốn là ở tu chân giới bên trong chưa từng có đụng phải quá loại này hiểm cảnh không nghĩ tới ngay cả ta đột phá phá hư kỳ tiến vào nhập thánh chi cảnh tu vi cũng suýt nữa ở chỗ đó vẫn lạc tánh mạng bất quá thiên mệnh bất tử nơi này rốt cuộc là địa phương nào lâm kiếm thanh lẩm bẩm tự nói dựa vào một ít ti ly lực ngưng tụ hỏa diễm chiếu sáng t r u n g quanh này một tia hỏa diễm chiếu sáng chu vi vài trăm dặm bóng tối không thành vấn đề nhưng ở cái địa phương này chẳng qua là miễn cưỡng chiếu sáng có thể đi về phía trước đường lâm kiếm thanh khóa chặt chân mày quái gì? mới vừa thoát khỏi hiểm cảnh hắn tựa hồ vừa tiến vào một cái địa phương cổ quái ừ là ai đang lúc này lâm kiếm thanh đột nhiên phát hiện cái gì yếu ớt tiếng vang người phương nào xông vào lãnh địa của ta còn đây là một đạo cô gái thanh âm thanh âm lộ vẻ vô cùng nhu nhược phảng phất một cái yếu đuối cô gái nhưng là có thể từ thanh âm này trung ngầm trộm nghe ra một cỗ không thể xúc phạm uy nghiêm đợi đến thanh âm này rơi xuống sau trong bóng tối dần dần xuất hiện một đạo quan minh tiếng bước chân văng lên một người con gái đạp trên bạch g i à y đi tới lâm kiếm thanh cao mày nhìn về phía trước nhìn kia đột nhiên xuất hiện cô gái cô gái này bạch đ bạch dày bên hông hệ có một đạo thâm quần sắt sợi dây chỉ cần như vậy một sợi thường tử liền là có thể buộc vòng quanh kia mê người vóc người chẳng qua là cô gái trên mặt tre có thuần trắng s ắ c trước mặt xa nhìn kia như như thác nước rơi xuống tóc đen cũng là không biết nàng này dung mạo như tiên nữ trên trời như vậy thuần khiết vô hạn một bộ quần trắng một đầu tóc đen mê người tận xương vóc người ôn nhuận như ngọc hai trong mắt đình đình ngọc l ở vượt sâu tầng thứ ba bên trong chưa từng thấy qua ngươi ngươi là ai cô gái cái khăn tre mặt nhẹ động mở miệng nói nơi này là vượt sâu tầng thứ ba lâm kiếm thanh nhìn về phía cô gái này bình tĩnh như nước nội tâm nhấc lên một tia gọn sóng này gọn sóng trong nháy m ắ t hóa thành hư hảo chợt nhìn về phía này bạch dĩ nữ tử nói nếu như nơi này là vượt sâu tầng thứ ba lời của vậy ngươi hẳn là chính là chỗ này thế gian hãn hữu đạo c h i cực hạn cực giả hãn hữu sao bạch d nữ tử ôn nhu như cũ lắc đầu nói tu vi của ta ngươi không cần cảm cái gì hứng thú chỉ cần biết ta nhưng nếu muốn giết ngươi chỉ cần động, động đầu ngón tay cũng đủ chỉ là của ta cũng là hết sức cảm thấy hứng thú tu vi của ngươi hẳn là ở v ư ợ t sâu tầng thứ hai có thể tiến vào v ư ợ t sâu tầng thứ ba tất nhiên là sông qua này phệ hồn t u y ệ t gốc sông qua phệ hồn t u y ệ t gốc lâm kiếm thanh bật cười lớn ta nhưng không cho là như vậy cựu tử nhất sanh cục diện vận khí tốt một chút sao qua nhiều năm như vậy nhiều người như vậy cũng không có sông qua ngươi sông qua phệ hồn t u y ệ t gốc ngược lại nói mình vận khí chiếm đa số có chút ý tứ tốt lắm ngươi đi theo ta sao nếu không lấy tu vi của ngươi ở cái địa phương này ngây ngốc quá lâu ngay cả như thế nào chết đi đều chưa hẳn biết được cô gái quần trắng lưu chuyển này ôn nhu rơi xuống sau chính là xoay người sang chỗ khác lâm kiếm thanh tại chỗ dừng lại chút ít hắn biết nữ tử này tu vi mạnh hơn hắn lại không dừng lại mạnh một kia đối phương là tù vây ở vực sâu tầng thứ ba nhân vật kia tất nhiên là đạo c h i cực hạng cừng giả người tên là gì sau một khắc lâm kiếm thanh một bước bước ra theo sát bạch đi nữ tử rời đi ngươi không biết câu hỏi một cái so sánh với thực lực ngươi mạnh nữ nhân tên là một việc vô cùng không có có lễ phép chuyện tình sao hai người dần dần cùng nhau biến mất ở trong bóng tối cùng một thời gian tu chân d i ớ i những thứ kia từ trong vực sâu đi gia nhập thánh c ư n g giả ở trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều phát hiện nam quang tiên kiếm tồn tại mà ở rất nhanh trong thời gian biết được nam quang tiên kiếm đang tần không trong tay tần không, không có biện pháp đem nam quang tiên kiếm đặt ở trong túi chữ vật những thứ kia u nhập thánh cường giả đoán h được nam quang tiên kiếm phương vị biết nam quang tiên kiếm đang ở tần không trong tay không khỏi là xuẩn xuẩn dục động cố gắng nhận được nam quang tiên kiếm ở ngắn ngủn nửa năm thời gian bên trong rốt cục có một gã nhập thánh hậu kỳ cường giả bước chân vào đại la môn bên trong tiên bảo hấp dẫn ai có thể đối phó được nơi này hẳn là chính là đại la môn kêu nhập thánh hậu kỳ cường giả một bước bước vào đại la môn hơi thở không ngoài dò từ cho là mình l ặ n g yên không một tiếng động ra hiện tại đại la môn bên trong căn bản không có người phát hiện nhưng vào lúc này ừ kiếm diệu thánh giả ngươi không có ở đây ông trời của ngươi phiền động đốc tới đại la môn chuyện gì một đạo thanh â m chậm rãi rơi xuống tên này vì kiếm diệu thánh giả nhập thánh cường giả phía sau đột nhiên lóe lên bụi vụ bụi vụ rơi xuống lúc xuất hiện hai người hai người này chính là tần không cùng thiên ban thánh giả hai người một đạo xuất hiện ly lực chuyển động không có chút nào giải thích sinh sôi áp hướng kiếm diệu thánh giả thiên ban thánh giả kiếm diệu thánh giả thoáng chốc cả kinh bàn về tu vi thực lực mà nói thiên ban thánh giả chính là v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai người nổi bật ở le que không có mấy nhập thánh đại viên mãn thiên ban thánh giả lại c à n g số một số hai nhân vật chỉ một một cái thiên ban thánh giả sẽ làm cho hắn chịu không nổi huống chi này bên cạnh còn đứng một cái ly lực giống như trước kinh người vô cùng thanh niên nhìn thiên ban thánh giả khí thế rõ ràng là thật muốn đánh nhau nói tuyệt đối trợ giúp tần không bộ dáng người thanh niên này là ai sau lưng của hắn cái kia thanh bảo kiếm chính là tiên bảo trên bảng duy nhất nam quang tiên kiếm không giả có thể làm sao xem kia phát ra hơi thở cùng ly lực so với thiên ban thánh giả không kém thậm chí còn muốn mạnh hơn nhất vân hoàng bét hôm nay đã trúng tiết bản lời đồn đại chấp trưởng nam quang tiên kiếm người cũng không phải là người ngu ngốc hôm nay vừa nhìn quả thật không giả cần thiết tốc độ thối lui kiếm rượu thánh giả trên c h á n tích lạc mồ hôi hắn không nghĩ tới thiên ban thánh giả thế nhưng cũng ở chỗ này sau một khắc hắn lúc này cười đ ì n h nói ta kiếm rượu nhàn d ộ i vô sự ngoại trừ tìm một ít linh thạch tiếp liệu nhà mình thiên phiền động đại t r ư ợ n chính là đi tới nơi đây xem nơi đây linh mạch không tầm t h ư ờ n g liền không nhịn được tính tình xuống tới đánh giá nhưng không ngờ xông vào hai vị đạo hữu cửa nhà h ừ ta xem ngươi là muốn ham nam quang tiên kiếm sao tần không trong lòng h ừ lạnh loại chuyện này hai người lòng dạ biết rõ dĩ nhiên nói thế hắn cũng không nói ra nghe được kiếm diệu thánh giả nói như thế hắn thản nhiên nói nga kiếm diệu thánh giả nếu đã tới không ngại tới ngồi một chút sao tuy là muốn mời nhưng lại cũng không một chút muốn mời ý ha hả cái này không cần kiếm rượu hôm nay tới đây chỉ là một xem nơi đây bất q u ấ y dày hai vị ha h a kiếm rượu thánh giả kia còn dám ở chỗ này ở lâu nửa phần lợi này rơi xuống liền làm một c h ắ p tay vội vàng rời đi nơi đây hừ thiên ban thánh giả hừ lạnh nói nhìn kia kiếm rượu thánh giả rời đi không khỏi nhớ mày chương năm trăm bảy mươi hai tự thân tri đạo những ngày gần đây ngươi có tiên bảo chuyện tình cơ hồ ở nhập thánh cường giả một hàng trung truyền ra hoa kiếm rượu thánh giả không tính là đại la môn bên trong bây giờ còn tụ tập một từng đạo thần thức quan sát hiển nhiên là những thứ kia nhập thánh cường giả cũng hơn chút lo lắng ngươi kia sau l ư n g tiên bảo thiên ban thánh giả lắc đầu đại la môn bên trong thần thức tụ tập số lượng còn không chỉ một đạo tần không nói thiên ban lao bá lời ấy không giả nhưng nói trở lại muốn chấp trưởng bảo vật rồi lại an an ổn ổn vừa làm sao có thể đây như vậy là đúng là thiên ban thánh giả vẻ mặt bất đắc dĩ sau một khắc h ắ ngay nhìn n phía về t s u quang lưng người nam tiên kiếm, nói, nói n kiếm, về, à sau lưng tiên bảo rốt bảo cả u tu ộ c chỗ chân chẳng là lẽ nào mà từ thật tồn tại tiên đến, giới b o Ngay cả tiên nhân thời đại đại lục tái hiện có thể rất hiển nhiên tiên bảo trên bảng t i ể u chỉ có ngươi này một vật tiên bảo trong khoảng thời gian ngắn nhập thánh cường giả cũng biết này tiên nhân đại lục là là tiên nhân thời kỳ đại lục viễn cổ cường giả nhất là nhập thánh thời kỳ cường giả từng cái từng cái lịch duyệt kinh người biết được tiên nhân thời kỳ đại lục cũng không tính cái gì chuyện kỳ quái chỉ là nói về thiên ban lão bá cũng chưa chắc tin tưởng ta đây tiên bảo cũng không phải là từ nơi này trên đại lục nhận được thần không cười nói thiên ban thánh giả kinh ngạc một chút biết thần không không muốn cẩn thận nói cũng không để ý chậm rãi nói cùng ta phỏng đoán giống nhau năm đó tiên nhân còn sót lại bí ẩn quá nhiều tiên bảo cơ hồ chỉ là một truyền thuyết nhưng càng là truyền thuyết nguyên này duy độc một vật tiên bảo càng làm cái kia chút ít nhập thánh cường giả n ổ i điên ta cảm giác những ngày gần đây đại la môn sợ chắc là không biết an bình a tần không cười khổ không nói lời ấy hắn không thể đưa hay không chỉ một nhìn đại la môn ngoài những thứ kia nhập thánh cường giả thần thức d o xét những thứ kia nhập thánh cường giả khi nào đánh tới cũng là một không biết bao nhiêu chẳng qua là thiên ban thánh giả lập trường đã cho thấy tần không không biết thiên ban thánh giả cùng hắn sư tôn quan hệ sâu đậm dày nhưng từ thiên ban thánh giả chịu khi hắn đại la môn cùng hắn chung hoạn nạ có thể phân tích ra một hai về phần những thứ kia tiềm ẩn đang âm thầm nguy cơ hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi nhập thánh hậu kỳ một chút tới một người giết một người hắn tần không mười vạn nghiệp hỏa cho dù là quần hùng đủ lạc đại la môn hắn vẫn không sợ coi như là nhập thánh hậu kỳ có thiên ban thánh giả ở hai người hoàn toàn có thể lấy tính áp đảo khuynh ê ư ớ n g chém giết kia nhập thánh hậu kỳ ngay cả chiến thần hàng lầm cũng hoàn toàn không có cần thiết dùng được duy nhất tồn tại uy hiếp vẫn còn là cái loại này chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đạo chi cực hạn nhập thánh đại viên mãn cường giả h ắ nhưng n g e thiên ban thánh giả đã nói, nhập thánh nhập giả nói, đại viên ban mãn đã c ờ giả, p h â nếu hai loại. Hai loại hoàn toàn bất đồng nhập thánh loại. loại đại viên loại lọi lục toàn đồng mãn. bất Một đ vì n mình, không đến đạo của bản thân người. Nhưng n đạo đạo loại của có lục của một thì là lọi ế là người sau uy hiếp không lớn căn cứ thiên ban thánh giả sở tự thuật h ắ n t ự tin chính mình mười vạn nghiệp hỏa cộng thêm thiên ban thánh giả cùng với nam quang tiên kiếm hoàn toàn có thể đem không có t h a m dò đến bản thân chi đạo nhập thánh đại viên mãn cường giả đổi nhưng nếu đổi lại là người sau phiên toái cũng có chút lớn nhập thánh đại viên mãn loại này giai đoạn một khi thăm dò với bản thân chi đạo cho dù là không có trưởng khống mà vững chắc loại này nói cũng giống như lý nhảy long môn nhất phi trùng tiên h nhân vật như vậy vừa ra tay huyền cơ hàng vạn hàng nghìn tuyệt không một chút lẽ thường tồn tại cùng kia không có thăm dò với bản thân chi đạo nhập thánh đại viên mãn cường giả so sánh với kia có thể nói là một trời một vực tồn tại tuy là ở vực sâu trong tầng thứ hai nhân vật như vậy như cũng là lông phượng và sừng lân loại tồn tại bọn họ không khỏi là chiếm cứ v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai có lợi nhất linh khí địa thế mà sâu hơn n g u y ê n tầng thứ hai đứng hàng trong cũng là cầm cợ đi trước là bị cả v ư ợ t sâu cũng sợ hãi người hiện tại tần không lo lắng vẫn còn là những thứ này hắn có thể từ thiên ban thánh giả trong miệng nghe ra kia tia chút nào giấu giếm không được sợ hãi tâm hiển nhiên thiên ban thánh giả thấy được quá cường giả loại này cường đại nhưng là hắn lo lắng đồng thời vẫn còn nghĩ đánh giá này lục lọi với bản thân chi đạo cường giả nhưng nếu có thể đánh một trận tổn thất nữa năm thứ nhất đại học dạng đăng giá bởi vì hắn bây giờ đối với đạo c h i cực hạn cái này mấu chốt đạo chữ nhưng là nửa điểm cũng không rõ hiện tại nói tóm lại vẫn còn là cần lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào nhập thánh đại viên mãn mới được cứ như vậy hắn tựu nhiều hơn một phần bảo đảm từng cái từ trong vực sâu đi ra nhập thánh cường giả đều có được bất đồng tập tục đến từ không cùng lúc giai đoạn tiến vào vực sâu cường giả vốn có tập tục tự nhiên rất là bất đồng có một chút nhập thánh cường giả mình mở tích một cái hố phủ nói thí dụ như kia kiếm rượu thánh giả đích thiên phiền động hay là một chút cường giả cách lòng động đợi có một chút cường giả có dùng ly lực sinh sôi kiên quyết ngoi lên mở ra một thành trì tự tắc thành trì đứng đầu hoặc là một chút cách dùng thuật chế tạo ra một cơm chế làm sơn thủy ảo cảnh tự thân là ở ảo cảnh trong vừa tu hành vừa hưởng lạc tốt không được tự nhiên những điều này là do nhập thánh cường giả thường gặp ở lại hoàn cảnh mà giờ khác này một chỗ trên vách núi đá khắc có thanh sơn động phủ bốn chữ trong động phủ kéo dài truyền ra từng đợt nồng nặc huyết vụ này huyết vụ vừa vào không khí trong kéo dài không chịu hóa đi ngay cả linh khí cũng bị cuốn hút rất nhiều về phần này thanh sơn trong động phủ ở hai người hai cái đáng sợ nhân vật phu quân thời cơ đã thành t h ủ không sai biệt lắm có thể đi lấy kia nam quang tiên kiếm đi nhưng nếu nhận được nam quang tiên kiếm ta và ngươi vợ chồng liên thủ thiên hạ này còn có ai có thể ngăn chặn ta vợ chồng hai người đi đến đường trong bóng tối thanh âm t r ầ m rãi vang lên tiên bảo có thể không dễ dàng như vậy lấy được trong sơn động một trung niên nam tử một đại hồng bảo phụ nhân nếu có nhập thánh cường giả tới đây lời của định sẽ nhận ra hai người thân phận bởi vì hai người không là người khác chính là kia v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai làm người ta nói tên biến sắc thanh sơn vợ chồng này hai vợ chồng tận tất cả đều là kia lục lọi với bản thân chi đạo siêu nhiên nhân vật thanh quang thánh giả núi yên thánh giả hợp xưng vì thanh sơn vợ chồng thanh quang thánh giả vẻ mặt tâm độc nói ta năm đó đánh sâu vào đạo c h i cực hạ thiếu chút nữa t ẩ u hỏa nhập ma tâm ma ở trong người lúc nào cũng không thể đi trừ chỉ một điểm này sẽ làm cho ta thực lực đại tổn mặc dù hiện tại đem tâm ma mạnh mẽ đẻ nhưng một khi xuất thủ rất dễ dàng đem kia tâm ma chiếm được sơ hở phu quân ngươi chẳng lẽ hồ đồ không thể ta và ngươi hai vợ chồng người xuất thủ còn không giải quyết được kia tần không hợp thiên ban thánh giả chính là hai cái nhập thánh hậu kỳ phu quân cố kỵ tâm ma đánh ra bảy mươi lăm thành thực lực cũng đủ chỉ cần bất quá tám phần kia tâm ma t i ể u tuyệt đối không thể nào tìm được sơ hở núi yên thánh giả vội vàng hô thanh sơn thánh giả hừ lạnh một tiếng nói núi yên ngươi đừng quá mức nóng l ò n g chuyện không có đơn giản như vậy chỉ g i á o cho núi yên phụ nhân không rõ không nói đến cái kia chấp trưởng nam quang tiên kiếm tần không cùng thiên ban thánh giả hai ta người một khi xuất thủ tranh đoạt nam quang tiên kiếm ngươi cho rằng những khác mấy lục lọi với bản thân chi đạo người có nhìn bất kể bọn họ không thể nào cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy nhận được nam quang tiên kiếm người muốn rõ ràng chúng ta mấy bên người có một bên chiếm được tiên bảo kia những khác mấy bên cũng chỉ có túi đầu xương thần trận này trận chiến cũng không phải là tốt như vậy đánh mà là tối trọng yếu còn không phải là những thứ này thanh sơn thánh giả trầm giọng nói chuyện này ta cũng biết nhưng trận này trận chiến sớm muộn gì cũng muốn đánh thay vì như thế chẳng thừa dịp phu quân đem tâm ma đẻ xuống thời điểm đánh chiếm được nam quang tiên kiếm chẳng khác nào chiếm được tính áp đảo thực lực chẳng qua là phu quân theo lời là tối trọng yếu còn không phải là những thứ này lại là chuyện gì xảy ra núi yên phụ nhân môi mỏng nhẹ động thanh sơn thánh giả khoe miệng l â y động c a o mày lạnh giọng nói cái kia chấp trưởng nam quang tiên kiếm tiểu tử tần không cũng không phải là nếu như mặt ngoài đơn giản như vậy ngươi như xem thường người này chính là mười phần sai phu quân chỉ giao cho kia chính là một cái nhập thánh hậu kỳ tiểu tử còn có thể nhắc lên cái gì sóng to gió lớn không thể thật đánh nhau ta một ngón tay cũng đủ tại chỗ giết hết người này núi yên phụ nhân hừ lạnh một tiếng hai đầu lông mày tràn đầy vẻ khinh thường hừ không dễ dàng như vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút tiên bảo trên bảng t i ể u chỉ có một ít vật tiên bảo nói một cách khác ngay cả là tiên nhân đại lục tái hiện trên cái thế giới này như cũ chỉ có này một vật tiên bảo tồn tại ngươi cho rằng có thể trưởng không cái này tiên bảo người là kẻ đầu đường xó chợ thanh sơn thánh giả vẻ mặt vẻ lo lắng núi yên phụ nhân nghe thế không khỏi một cái suy nghĩ cuối cùng gật đầu nói phu quân là ý nói cái này tần không tin ê bảo chưa chắc là ở tu chân giới lấy được bất kể là cùng không phải là cái này tần không cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy ngươi nếu như khinh địch lời của kia đến cuối cùng xui xẻo cũng chỉ là chúng ta thanh sơn tôn giả lắc đầu núi yên phụ nhân gật đầu đáp một tiếng nàng đối với hắn phu quân duy mạng là từ là bởi vì nàng thấy rõ cục diện năng lực xa xa không bằng nàng cái này phu quân chương năm trăm bảy mươi ba mười giây vậy là đủ rồi hơn nữa thanh sơn thánh giả s á t mặt c h ầ m xuống nói tần không càng lợi hại còn chỉ là một nhập thánh hậu kỳ chỉ cần hắn không đạt tới chúng ta giai đoạn này càng lợi hại cũng d â u r ị a quan trọng là ta đoạn này chuyện hỏi tham quá k i a diệp thiên anh tựa hồ cùng này tần không đi vô cùng gần a diệp thiên anh núi yên phụ nhân trước mặt m ắ t lửa tiếp xúc chợt lóe sắc ý nói diệp thiên anh cái này nữ nhân đ i ê n nàng coi là cái gì cẩu vật ở chúng ta thăm dò với bản thân c h i đạo đoàn người c h u n g nàng thuộc về cuối cùng một hàng lo lắng nàng làm cái gì thanh sơn thánh giả vỗ vua núi yên phụ nhân bà vai lắc đầu nói núi yên đừng nóng lòng táo bạo năm đó ngươi cùng diệp thiên anh thủ phu quân thời thời khắc khắc nhớ ở trong lòng sớm muộn gì có một ngày ta sẽ giết diệp thiên anh một máu ngươi năm đó chi thủ chẳng qua là khinh thường người khác có thể ngàn vạn không nên khinh thường diệp thiên anh người đàn bà kia tuyệt không đơn giản ừ vượt sâu tầng thứ hai đứng hàng thứ chín ta hai vợ chồng người đứng hàng một cái thứ hai một cái thứ ba sợ nàng làm cái gì núi yên thánh giả đối với diệp thiên anh cơn giận hiển nhiên cũng không phải là nhỏ tí kẹo nghe được diệp thiên anh ba chữ lập tức trên lửa chân mày không thanh sơn thánh giả nhún mày ngàn vạn khắc khinh thường hắn tóm lại chúng ta hiện tại không nên nóng lỏng b ò ngựa dình ve hoàng tước tại hậu ta lo lắng tần không cùng kia diệp thiên anh quan hệ làm cho được diệp thiên anh ở thời khắc mấu chốt trợ giúp tần không đến lúc đó tình huống khó tránh khỏi sẽ có biến chúng ta nếu là xuất thủ trước chắc chắn khiến cho mình nhất phương thực lực đại tổn c h ờ núi yên thánh giả vẻ mặt không kiên nhẫn